chương 776, không phải người đàn ông nào cũng giống như anh tâu ngưng mi quay sang nhìn hạ an lan vâng con sẽ nói với anh ấy đặt điện thoại xuống cô nói ba của em bảo em nói với anh một tiếng hai ngày qua đã làm phiền đến anh rồi bác trai quá khách khí rồi chăm sóc em là chuyện nên làm tâu ngưng mi sững lại sau đó nhanh chóng đỏ mặt trong lòng cô đang điên cuồng gào lên rõ ràng chỉ là lời nói bình thường từ trong miệng anh ấy nói ra lại thật giống như lời yêu thương thâm tình vậy điều này khiến cho một người có năng lực tự động k i ể m chế thấp như cô phải làm thế nào cho phải đây đây không phải là đang c ô ý cám dỗ cô sao nếu như cuối cùng cô thật sự không k i ể m chế được nữa nên trách ai đây tâu ngưng mi hít sâu hai cái đ ể sao động trong lòng xuống cho dù như thế nào cũng thật sự cảm ơn anh nếu như không có anh không biết em đang ở chỗ nào rồi không chừng đã bị mắc kẹt trên đường mất hạ an lan nhìn cô đưa ra bộ dáng phục tùng đôi mắt có một chút che đậy nhưng nụ cười trên mặt cũng không có giảm đi nửa phần anh giống như nói đùa nói em lúc nào cũng khách khí với anh như vậy không hay lắm tâu ngưng mi cảm thấy giọng nói của anh dường như có chút thay đổi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh nhưng mà anh giúp em em cảm ơn anh cái này chẳng lẽ không nên sao ánh mắt của cô sáng n g ờ i dường như không có chứa bất kỳ tạp chất nào đứng ở trước mặt anh lúc ngẩng đầu nhìn anh lộ ra một phần cổ mịn màng thoạt nhìn yếu đ u ố i khiến cho người ta hoàn toàn muốn chiếm hữu khoe môi của anh con cong nghe có vẻ đúng như vậy chỉ là anh không nói câu kế tiếp nữa tâu ngưng mi nghi ngờ chỉ là cái gì không có gì hai ngày này trước lúc tạnh mưa em cứ yên tâm ở lại đây tâu ngưng mi thật ra không có gì lo lắng cô vô cùng yên tâm với hạ an lan đó là một người quân tử tác phong đứng đắn chỉ là trong lòng cô có một chút nghi ngờ nhưng mà tâu ngưng mi sờ sờ cái bụng đã coi chút đói chúng ta ăn gì đây chờ một chút nữa thư ký sẽ sắp xếp người mang đồ ăn tới anh không thể đi làm thư ký tự nhiên sẽ giúp anh sắp xếp tốt tất cả trong lúc nhất thời tâu ngưng mi không biết nên nói gì vội nói À vậy được rồi em em lên lầu rửa mặt trước cô đang định đi hạ an lan lại gọi cô lại đợi một chút sao vậy còn có chuyện gì sao hạ an lan bước một bước đến trước mặt cô hô hấp của tâu ngưng mi ngừng lại không dám nhúc đ í c h anh muốn làm gì vậy không phải là sẽ muốn đối với cô chỉ thấy hạ an lan đưa tay hướng về phía trên cánh tay của tâu ngưng mi trong lúc cô đang kinh ngạc đến muốn dứt cả trong mắt anh đã giúp cô sửa sang lại áo ngủ hóa ra là cô đi từ trên lầu xuống m ã i nghĩ về cơn mưa to ở bên ngoài nên không có chú ý tới vì áo quá rộng cổ áo bị nghiêng lệ h lộ ra bờ vai bên trái chờ đến lúc tâu ngưng mi phản ứng được áo ngủ đã được sửa sang s o n g động tác của anh vô cùng tự nhiên toàn bộ quá trình ngón tay không hề đụng một cái nào vào da thịt của cô quả thực là một người quân tử có t á t phong đứng đắn sau khi sửa sang s o n g hạ an lan lùi về phía sau một bước hôm nay trời mưa lạnh cẩn thận bị nhiễm lạnh tâu ngưng mi ho ngoài ra hạ an lan mỉm cười trong ánh mắt mang theo ý tứ không rõ không phải là người đàn ông nào cũng có thể giống như anh có được bốn t ắ c phong đứng đắn nếu như là những người khác có lẽ bây giờ em đã bị chương bảy trăm bảy mươi bảy nhất định anh sẽ tưởng rằng cô đang quyến r ụ anh anh còn chưa dứt lời tâu ngưng mi đã b ụ n mặt chạy lên lầu vui vẻ trên mặt hạ an lan càng sâu hôm nay không cần phải đi làm ở trong nhà dường như cũng rất vui vẻ từ lúc tâu ngưng mi xuống lầu anh đã bắt đầu nhìn bờ vai cô nửa hai hiện ra vẻ mặt ngây thơ bản thân mang phong tình cũng không tự biết hạ an lan càng lúc càng thấy tâu ngưng mi có lẽ sẽ mang đến cho anh rất nhiều nụ cười ở trước mặt cô vẻ bình tĩnh của anh đã giảm xuống rõ rệt tâu ngưng mi chạy thẳng một đường lên lầu đóng cửa xông vào toilet vào đến toilet tâu ngưng mi mới thả tay của mình ra cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương kêu rên lên một tiếng thật là mất mặt quá xấu hổ đến chết người ta rồi lúc cô xuống lầu quần áo không trình tề lộ ra cả bờ vai rồi mà chính cô lại không biết vừa nghĩ tới việc bờ vai cô trần trùi ở trước mặt hạ an lan đi lại lâu như vậy cô cảm thấy không còn mặt mũi gặp người thật là muốn tìm một cái lỗ để chui vào vẻ mặt của tâu ngưng mi đau khổ nhăn nhó trong gương xong rồi anh ấy nhất định cho rằng mình cố ý quyến r ụ anh ấy nói không chừng sẽ nghĩ mình là một cô gái không đứng đắn thật vất vả mới có thể lưu lại ấn tượng tốt trong lòng anh ấy vậy mà toàn bộ đều không còn nữa rồi bây giờ tâu ngưng mi vô cùng tuyệt vọng tại sao cô lại có thể làm ra chuyện mất mặt như vậy chứ cô rõ ràng không có ý đó việc này khẳng định sẽ khiến hạ an lan nghĩ cô không phải là một cô gái tốt tuy cô biết rõ khoảng cách của mình và nam thần rất xa cô cũng không nghĩ tới có thể cùng anh phát sinh cái gì chỉ là cô tuyệt đối không mong muốn trong lòng nam thần cô là loại con gái đó cô hy vọng có thể lưu lại một ấn tượng tốt đẹp trong lòng hạ an lan nhưng xem ra bây giờ đã hoàn toàn không thể được tâu ngưng mi cũng không biết phải làm sao để có thể xuống dưới gặp anh lúc này cô thật sự muốn rời khỏi đây cô rõ ràng không dám có ý tứ kia nhưng bây giờ hạ an lan khẳng định không cho là như vậy rồi tâu ngưng mi c ắ n cắn ngón tay phải làm thế nào cho tốt đây còn có thể gặp người được sao về sau cô cũng không dám đi gặp tiểu ái rồi c ũ n g không dám đi gặp hai bác nhà hạ gia nếu để cho bọn họ biết cô có ý định quyến rũ anh trai con trai họ sẽ không biết nghĩ cô như thế nào nữa không chừng cũng không cho cô gặp t h a n h t i thì coi như xong rồi vào lúc tâu ngưng mi đang vô cùng người hoài hạ an lan ở dưới lầu nhận một cuộc điện thoại alo bên ngoài tiếng sấm vang lên từng đợt mưa rào rào như t h á c nước thế nhưng hết lần này đến lần khác tâm tình của hạ an lan đều vô cùng tốt anh ngồi trên g h ế sofa cầm lấy điện thoại trong loa truyền đến một â m thanh không được thiện ý mẹ của cháu đâu hạ an lan nhũ mày mở miệng ra là hỏi mẹ của mình xem ra là thiếu niên kia rồi anh giống như không nghe thấy sự không thiện ý trong lời nhạc thính phong hỏi là thính phong sao nhạc thính phong tiếp tục hỏi mẹ cháu đâu rồi hạ an lan nhớ tới bộ dáng trốn lên lầu của tâu ngưng mi trong mắt hiện ra vui vẻ cô ấy á ở trên lầu vừa rồi cũng chạy rất nhanh đi cháu gọi vào điện thoại của mẹ cháu sao không có người nhấc máy nhạc thính phong nói chuyện với hạ an lan không có một chút lễ phép nào sau khi nhạc thính phong rời giường vô tình nhìn qua dự báo thời tiết sáng sớm biết được ở hải thành hôm nay có bão vì vậy cậu vội vàng gọi điện thoại cho tâu ngưng mi thế nhưng không có ai nhấc máy việc này khiến cậu thấy lo lắng nhớ tới điện thoại nhà hạ an lan liền gọi tới nghe được â m thanh của h ắ n tâm tình của nhạc thính phong vô cùng khó chịu chương 778, chú từng thấy hồ ly kết hôn cùng thỏ sao hôm nay ở chỗ hai người có bão có phải mẹ của cháu không đi được không hạ an lan hỏi cháu thấy ở thời điểm này cháu hy vọng để cho cô ấy đi mạo hiểm ư đương nhiên là không nhưng cháu cảm thấy mẹ cháu ở cùng bác lại càng mạo hiểm hơn dù sao trong lòng của cậu nghĩ hạ an lan này tuyệt đối không phải là người tốt mẹ cậu lại là một người ngốc như vậy làm sao mà đấu nổi lá hồ ly này tiếp tục ở lại đó quỷ mới biết sẽ có chuyện gì xảy ra nói không chừng không quá vài ngày thật sự sẽ tìm ba dượng cho cậu có điều cậu tuyệt đối không hy vọng ba dượng là hạ a n lan hạ a n lan cảm thấy hai mẹ con này đều rất thú vị anh cũng đang không có việc gì định bụng sẽ hàn huyên một chút với thiếu niên này cháu có phải có ý kiến gì với bác không nhìn bác không vừa mắt không được sao hạ a n lan được rồi đứa bé này trả lời thật là thẳng thắn đương nhiên được chỉ là bác có thể hỏi một câu tại sao không hạ an lan sờ sờ mặt của mình chẳng lẽ gương mặt này làm cho người ta rất chán ghét sao vì sao nhạc thính phong lại không thích anh như vậy hình như anh chưa từng đắc tội gì với tiểu tử kia mà có thể à nhưng cháu sẽ không nói cho bác biết mẹ của cháu bây giờ đang ở nhà chú cháu hiện cũng không có khả năng tới cháu chỉ hy vọng bác có thể đừng chăm sóc mẹ cháu như vậy bác không phải người đàn ông thích hợp với mẹ cháu mẹ cháu cũng không phải người thích hợp với bác bác tốt nhất đừng có truyền đạt bất cứ cái gì khiến cho mẹ cháu hiểu nhầm đó là tín hiệu thị trường hạ cháu hy vọng bác nhỡ kỹ một việc mẹ của cháu là một người phụ nữ đã kết hôn nhạc thính phong vốn không muốn nói những điều này thế nhưng hạ an lan là một người thông minh như vậy có quanh co lòng vòng thì hắn vẫn sẽ biết nếu đã như vậy cần gì phải che che giấu giấu nữa còn không bằng nói t h ẳ n g ra ngón tay hạ an lan khẽ động anh thật không nghĩ tới thằng nhóc này vậy mà có thể trưởng thành sớm đến trình độ này anh cảm thấy rất thú vị cười nói nếu như bác n h ớ không lầm cháu năm nay vẫn chưa đến mười hai tuổi đúng không tiếng của nhạc thính phong lạnh lùng bác không cần nhấn mạnh tuổi của cháu đừng có nói cháu tuổi nhỏ không hiểu hiểu hay không đều không liên quan gì đến tuổi tác bác lớn tuổi nhưng cũng không phải bác hiểu được cái gì là ái tình nếu bác muốn thì bây giờ khéo đã có con lớn hơn cháu đi hạ lan thằng nhóc này có thể đừng nói chúng tim đen như vậy không tuổi còn nhỏ mà nói chuyện sắc bén như thế rất không đáng yêu à anh hỏi nhạc thính phong mẹ của cháu kết hôn nhưng hôn nhân của cô ấy không phải là không hạnh phúc sao chẳng lẽ cháu muốn nửa đời sau của cô ấy vĩnh viễn sống trong tuyệt vọng sao cháu đương nhiên không hy vọng như thế về sau cháu sẽ thuyết phục mẹ cháu ly hôn cháu sẽ để cho mẹ tìm ba dượng cho cháu nhưng mà người đó cháu không muốn là bác cũng không thể nào là bác nếu như biết rõ kết quả là gì thì cháu nghĩ bác tốt nhất đừng lãng phí thời gian lên người mẹ cháu mẹ của cháu rất đơn giản không phải người đa mưu túc trí gì mẹ cũng không thông minh không chơi đùa được với bác vì vậy cháu khuyên bác nên hạ tay xuống đừng động tới mẹ cháu tuổi của nhạc thính phong cùng với lời nói này của cậu không hợp nhau một chút nào hạ an lan vốn chỉ cho rằng cậu bé là một thiếu niên nhưng bây giờ anh đã đem cậu bé đối đại như một người đàn ông anh hỏi nhạc thính phong cháu thật sự xác định như vậy bác và mẹ cháu không thích hợp nhạc thính phong không lưỡng lự đương nhiên không thích hợp bác có thấy qua một con thỏ kết hôn với một con hổ ly sao hạ an lan cười nghẹn ngào cái ví dụ này rất ấn tượng đấy chương bảy trăm bảy mươi chín cậu thật sự muốn tìm người cha dượng cô ấy đúng là giống một con thỏ toàn thân trắng xóa làm cho anh có suy nghĩ chiếm hữu ngày càng nhiều nhạc thính phong lấy túi xuống lầu vừa đi vừa nói bác rất tốt điểm này mọi người đều biết nhưng mẹ cháu chỉ là người phụ nữ bình thường bác chơi nổi nhưng bà ấy thì không cháu hy vọng cha dượng mà bà ấy tìm cho cháu dễ chịu thận trọng tính tốt có thể đem hạnh phúc cho mẹ bác xem bác có phù hợp điều kiện nào không nhạc thính phong trước mặt hạ an lan không có chút sợ sệt cuộc trò chuyện này nhạc thính phong chỉ cảm thấy như cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông hạ an lan cảm thấy thật nực cười hỏi theo như ý cháu tốt quá cũng có tội à đúng vậy quá ưu tú có nghĩa anh sẽ không cách nào hòa nhập cuộc sống của người thường ý là anh sẽ khác với mọi người quá ưu tú có nghĩa là khi anh nhìn nhận một người trong lòng mình sẽ có rất nhiều suy nghĩ câu nói này thật ra rất sâu sắc nhưng lời nói sâu sắc như vậy lại thốt ra từ miệng một thiếu niên đúng là không mấy tương xứng hạ an lan suy nghĩ một lúc lắc đầu cười nói ưu tú đồng nghĩa với cô độc cô độc có nghĩa là muốn tìm một người bên cạnh anh để anh nhẹ nhõm cho anh ấm áp không chút khó chịu nhưng tâu ngưng mi có thể làm được bên cạnh cô ấy anh thấy rất mãn nguyện dễ chịu hạ an lan cảm thấy cuộc gọi của nhạc thính phong hình như nhắc nhở anh một chuyện người đàn ông như anh muốn tìm một cô gái thích hợp rất khó đó may mắn gặp được đâu dễ dàng bỏ qua hạ an lan mỉm cười dịu dàng nhưng nếu nhạc thính phong ở đây nhất định sẽ phát giác nụ cười này chứa đầy mánh khỏe hỏi cậu một câu hỏi nhé nhạc thính phong bác cứ hỏi có thật là cậu muốn tìm người cha dượng nhạc thính phong q u ă n g c h ư ớ c cặp lên ghé s o f a cháu không muốn tìm cha dượng cháu chỉ muốn mẹ cháu hạnh phúc hơn được ta biết rồi hạ thị trưởng cháu khuyên bác đừng có chủ ý gì với mẹ cháu lần chăm sóc này của bác cháu rất cảm kích nhưng nếu bác làm chuyện không nên với mẹ cháu cháu không tha cho bác đâu giọng của thiếu niên thật trẻ con nhưng câu nói uy hiếp này đúng là nghe rất lạnh lùng nhưng sát khi đó đúng là cách cái điện thoại cũng nghe được hạ an lan cười nói được đó có cần ta đi tìm mẹ cậu để bà ấy xuống lầu nghe điện thoại của cậu không không cần đâu có gì cần cháu sẽ tự gọi cho mẹ không cần bác gọi bà ấy nếu đã vậy còn việc gì khác không không vậy c h à o ta nghĩ giờ này cậu cũng cần đi học không cần bác nhắc còn nữa cháu không chút muốn gặp lại bác nói xong nhạc thính phong liền cúp máy cậu vênh váo lao già này thật đúng là gian xảo lại con mặt dày thiếu ra ta muốn đi học hay không liên quan gì ngươi vẫn nghĩ là sau này sẽ làm được cha dượng của ta ả để quản giáo ta ả nhạc thính phong nghĩ đến không biết mẹ ở nhà hạ an lan bao nhiêu ngày nữa tâm trạng thật không vui cơn báo này đến thật đúng lúc hai nạn xe tối qua đúng là quá kịp thời nếu không phải là thiên thai không đoan trước được tất cả đây đều là được sắp đặt sẵn để bấy mẹ của cậu nhạc thính phong nghĩ đến người mẹ ngây thơ khờ khạo liền cảm thấy nhức đầu chương bảy trăm tám mươi con trai em nhờ anh chăm sóc em tối qua nghe ý của mẹ rõ ràng là đã chịu không nổi công kích của hạ an lan cũng không biết đợi đến khi báo kết thúc tâm thái của mẹ cậu đối với hạ an lan là sao hy vọng sẽ không quá bận tâm nhưng giờ không đi biển được vội cũng ngủng công dưới lầu dì đã làm xong bữa sáng thấy cậu đi xuống nói thính phong bữa sáng làm xong rồi ăn sáng xong đi học nhé thính phong không vui lấy cặp lên đi thẳng ra cửa không ăn đâu bên khác trong điện thoại phát ra tiếng máy bận t ú t t ú t t ú t hạ an lan cười nhẹ thằng bé này đúng là nóng nảy nhưng có một số chuyện nó nói đúng tâu ngưng mi tâu ngưng mi cái tên này được phát ra từ miệng của hạ an lan rõ ràng là ba chữ rất bình thường anh lại phát ra đầy triền miên anh buông điện thoại xuống mỉm cười nói xin lỗi ta thấy đại khái hoặc sẽ có một ngày cậu sẽ không tha cho ta hạ an lan quay đầu lướt qua lầu đứng dậy đi lên con trai người ta điện thoại tới anh cũng phải đi nói một tiếng chứ tâu ngưng mi đang bồi dối lo lắng trong nhà vệ sinh không biết nên làm sao dù sao cô ấy cũng không có mặt mũi xuống lầu nhìn hạ an lan cô sợ từ trong ánh mắt anh thấy được sự khinh thường cô sợ hạ an lan sẽ cảm thấy cô là người phụ nữ không đàng hoàng đột nhiên cửa phòng vang lên tâu ngưng mi giật mình giờ này mà gõ cửa thì chỉ có hạ an lan nhưng cô không hề dám mở cửa nhìn anh qua chuyện vừa rồi cô làm sao còn mặt múi gặp anh nhưng tiếng gõ cửa không ngừng vẫn cứ tiếp tục mỗi một tiếng vang như gõ vào tim cô hạ an lan gõ từng cái một âm thanh thong thả rất kiên nhẫn như là đang nói em không mở cửa thì anh không về tâu ngưng mi cắn tay chẳng lẽ hạ an lan qua đây để nói rằng têu cô rời xa anh ngoài cửa tiếng của hạ an lan vang lên là anh đây anh có chuyện nói với em tâu ngưng mi che mặt xong rồi anh ta nhất định là nói phẩm hạnh cô không tốt nhìn lầm cô lần này làm sao đây hạ an lan ngoài cửa lại nói có đây không tâu ngưng mi cắn răng có có nếu không có thì tốt rồi người ta đã đến gõ cửa rồi cô còn không ra mở cửa làm vậy ngại làm đấy tâu ngưng mi hít sâu kệ không thể trốn tránh mãi được đối mặt thôi cô mở vòi nước lấy chút nước lạnh rửa mặt sau đó tiện tay lấy khăn lau người tỉnh táo chút mới ra khỏi nhà vệ sinh đứng sau cửa phòng tâu ngưng mi thở ra hai tiếng dài tay để trên tay cầm cửa cắn răng chuyển động mở cửa lần này tâu ngưng mi ăn mặc rất trình tề đường nói vai cổ cũng không lộ ra cô nhìn ngón chân của mình và nói xin lỗi mới nảy em đang tám có chuyện gì không chuyện la vậy lúc n ã y anh ở dưới lầu nghe một cuộc điện thoại là con trai em gọi tới hỏi tình trạng hiện giờ của em t h ấ u ngưng m i nghe xong liền hỏi vậy giờ em xuống hạ an lan nắm một cánh t y ổ đã cúc rồi cậu ta chỉ muốn biết tình trạng hiện giờ của em lo lắng với thời tiết như vậy em phải ra đường nhờ anh nói với em đường nội chú ý an toàn hết mưa rồi đi tiếp còn nói để anh chăm sóc cho em chương bảy trăm tám mươi mốt duy nhất chỉ thiếu nữ chủ nhân hạ an lan sửa lại lời nói của nhạc thính phong anh nghĩ anh nói cũng đúng đây chính là ý của thằng nhóc chẳng lẽ không muốn anh chăm sóc mẹ cậu ta sao à vậy à cô nhìn cánh tay hạ an lan đang nắm từ tốn rút ra hạ an lan như chưa phát giác tự buông tay con trai em thật ra rất quan tâm em nói đến con trai tâu ngưng mi h ứ n g thú được chút em là mẹ của nó nó chắc chắn phải quan tâm em rồi tuy tính nó hơi vội tiêu ngạo và nóng nảy nhưng nó là đứa trẻ tốt cô thở nhẹ nhõm xem ra hạ an lan tìm cô vì thính phong gọi điện không phải đuổi cô đi và ánh mắt anh nhìn cô vẫn như trước kia không thay đổi hạ an lan nhớ đến những lời nói của nhạc thính phong mỉm cười nói đúng là đứa bé tốt anh em hai người cùng nói tâu ngưng mi xoa m ũ i anh nói trước tiếng chuông cửa dưới lầu chợt vang lên hạ an lan mỉm cười anh đang muốn nói việc này chắc họ sắp đem thức ăn tới xuống lầu đi đến giờ vẫn chưa ăn sáng chắc em nói rồi tâu ngưng mi nghĩ thầm giờ cô làm gì còn tâm trí để ăn em chưa thấy đói lắm chưa nói hết lời trong bụng vang lên tiếng ọc ọc không đúng lúc tâu ngưng mi đỏ mặt nhanh chóng ôm bụng như nói đây không phải là bụng cô đang k ê ừ nụ cười khỏe môi của hạ an lan càng sâu sắc hơn anh nói đi xuống lầu t ô n g ngưng mi che mặt hôm nay thật mất mặt hạ an lan đi vài bước nghe không rõ t ô n g ngưng mi đi theo quay lưng lại sao không đi tiếp à tới ngay t ô n g ngưng mi buông tay xuống cắn ngôi đi theo dù sao thì hôm qua đến nay cô cứ mất mặt trước anh đã vậy rồi thì ngại gì nữa đến dưới lầu hạ an lan mở cửa quả nhiên thấy thư ký cùng hai người mặc áo mưa tay mang theo túi lớn nhỏ đứng trước cửa trên áo còn tiếng nước tít thạch rơi tụ lại trên mặt đất hạ an lan cho họ vào ba người đem đồ xuống bếp tâu ngưng mi thấy họ đem thật nhiều thức ăn tới rau cải thịt gạo đầy đủ cô trợt cảm thấy nóng lỏng trước mặt hạ an lan xấu hổ bấy lâu nay giờ đã đến lúc phải cho anh xem thử cô không phải là người không biết gì mọi người ngồi trước nhé tôi đi nấu chút cơm sáng hạ an lan gật đầu thư ký gỡ non trên đầu xuống tuy đã mặc áo mưa nhưng tóc anh cũng ướt đôi chút anh cười nói tô tiểu thư ở trong nhà tốt quá giờ ngài có thể ăn miếng cơm canh nóng rồi hạ an lan nhìn anh làm anh hoảng sợ im ngay tuy anh không cảm thấy mình nói sai trong nhà thị trường không thiếu thứ gì chỉ duy nhất chẳng phải là thiếu nữ chủ nhân sao anh nhìn qua lại nhìn ba trăm sáu mươi độ đều thấy t ô u ngưng mi thích hợp nhất hạ an lan hỏi anh hiện nay tình hình toàn thị ra sao bão lần này rất lớn nhất định phải làm tốt công việc phong bão các ngư dân gần biển đã di tán chưa thư ký gật đầu hôm qua tổ chức đã di tán lúc khuya giờ tất cả ngư dân đã được sắp xếp ở nơi an toàn chỉ là bão lần này sẽ duy trì lâu hơn lần trước chương 782, a n h kiêu hãnh gì đó đây chưa phải vợ anh mà v à lại giờ vẫn chưa đạt cấp gió lớn nhất trên đường chúng tôi tới có vài cây bên đường cây khô cũng bị thổi gãy rồi nếu l ợ i gió lớn hơn sẽ tiếp tục thổi gãy các cây khô thô hơn lúc đó khó tránh tình trạng mất điện và các con đường ngập nước đây cũng là các vấn đề có vấn đề thì giải quyết để bên cấp điện chuẩn bị gió ngưng lập tức bắt đầu sửa chữa thư ký gật đầu vâng tôi sẽ đi sắp xếp anh do dự chút mới nói thị trường còn một tình hình tôi có chút lo lắng anh định nói bên đê đập đúng không đúng lượng mưa quá lớn thủy triều sẽ nâng rất nhanh phút chốc hạ an lan im lặng mọi người khoan hay đi ở lại đây ăn sáng sau đó theo tôi đi qua bên đê đập quan sát tình hình thư ký liền lắc đầu không được thị trường mưa gió lớn như vậy ngài làm sao có thể ra đó mạo hiểm chuyện tôi đã quyết thì không ai cản nổi mọi người làm theo lệnh tôi là được ba người nhìn nhau thời tiết như vậy làm sao để thị trường ra đó tâu ngưng mi không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì đang cố gắng nấu bữa sáng cô nhất định phải để hạ an lan xem tay nghề cô tốt biết mấy nhưng sáng sớm mọi người đều đói cũng đừng dày vỏ quá lâu làm bánh bao thật phí việc bầm nhân tốn rất nhiều thời gian tâu ngưng mi nhìn b ộ t mì suy nghĩ một chút quyết định làm bánh nướng rất ngon dễ làm và có thể để bọn đàn ông ngoài kia no bụng cô nấu một nồi cháo xào vài món đơn giản bánh vừa làm xong đem ra ngoài liền Các anh thử trước nhân lúc còn nóng tôi còn làm bên trong thư ký ngửi thấy mùi thơm liền chạy nước miếng đứng dậy chạy nhanh đến trước mặt tâu ngưng mi cầm hộ bánh trên tay cô để tôi lấy tô tiểu thư việc này h a y để cho tôi vậy được trong bếp còn cháo và vài món xào anh đi lấy ra nhé được rồi để tôi lấy hai người còn lại làm sao dám ngồi ăn cũng đi theo vào bếp tâu ngưng mi đưa một đôi đũa cho hạ an lan anh thử xem lần này em làm khác lần trước hạ an lan mỉm cười cầm đũa lần trước em làm cũng ngon lắm tâu h ngưng mi đỏ mặt rõ ràng rất khó ăn anh lại cười em không ngồi xuống ăn c h u n g nhé anh ăn trước đi trong bếp chưa làm xong đợi em làm xong rồi mới qua ăn anh thử vị trước đi hạ an lan cắn một miếng bánh anh ngai rất chậm gật đầu ủ n rất ngon tâu h ngưng mi mỉm cười vậy anh ăn nhiều nhé hạ an lan gật đầu được thư ký ba người bưng cháo trắng vào cải xào ra thư ký đưa cho hạ an lan một chén trước đợi khi anh ăn anh ta mới dám cầm đũa bắt đầu ăn ăn miếng bánh lưới của thư ký mau nuốt xuống rồi anh k i ể m chế không nổi mà kích động nói với hạ an lan thị trưởng cơm của tô tiểu thư thơm ngon quá là cái bánh này ngon gấp nhiều lần cái tôi ăn hàng ngày lúc trước tôi cứ nghĩ ông lao bán bánh trước cửa nhà là ngon nhất rồi nhưng so với tay nghề của tô tiểu thư thì không bằng hạ an lan nhăn mày đó đương nhiên gương mặt đó giọng nói đó thư ký nghe được sự kêu hãnh hắn bĩu môi anh kêu hãnh gì đó đây chưa phải vợ anh mà chương bảy trăm tám mươi ba buổi tối đợi anh trở về bánh hành trên trong đĩa rất nhanh đã vơi đi rất nhiều hạ an lan rất hối hận anh cảm thấy mình vốn không nên để ba người này ở lại bữa sáng mà tâu ngưng mi vất vả chuẩn bị anh còn chưa ăn được bao nhiêu đều chui vào bụng bọn họ hết rồi sắc mặt hạ an lan ngày càng khó coi nhưng ba người đàn ông k i a t h ì vẫn đang chìm đắm trong thức ăn ngon vốn không hề phát hiện tâu ngưng mi bưng tất cả bánh hành trên lên trên bàn đã chẳng còn sót lại gì cả cháo trong nồi cũng hết sạch cô nuốt nước miếng có thể thấy mấy người này đều rất đói chắc vẫn chưa ăn sáng đã đến đưa đồ rồi tâu ngưng mi cảm thấy hay n ấ y bảo người ta mang thức ăn đến nhưng người ta còn chưa ăn gì cô đặt xuống nói ở đây vẫn còn các cậu cứ an tâm ăn nếu không đủ tôi sẽ đi làm thêm chưa đợi ba vị thư ký trả lời hạ an lan mặt đen x ì nói ngồi xuống ăn đi bận rộn cả buổi sáng không lẽ em không nói sao tâu ngưng mi lắc đầu sao có thể chứ em cũng rất đói vậy mau ăn đi thư ký ngồi một bên nghe hai người nói chuyện chỉ cảm thấy rốt cuộc hai người này tối qua đã xảy ra chuyện gì mới một đêm không gặp đã trở nên thân mật như thế tuy không nói những lời lẽ tình cảm ám m ội cũng không có cử chỉ thân mật nhưng cậu cảm thấy giữa hai người này có gì đó không bình thường cậu nhìn hai người sau đó cười nói t ô tiểu thư cô an tâm chúng tôi đều đã ăn no rồi món ăn cô nấu đúng là rất ngon chỉ là vài món đơn giản thôi các cậu thích là tốt rồi chúng tôi rất thích rất thích người có thể mỗi ngày ăn bữa sáng do cô nấu đúng là quá may mắn rồi tâu ngưng mi mỉm cười cậu nói khoa trương quá rồi đâu có đâu có câu này của tôi là thật lòng không có ý khoa trương đâu hạ an lan dùng ánh mắt l ạ n h quét qua thư ký hôm nay xem ra cậu rất rảnh thư ký liền câm miệng chẳng dám nói thêm câu nào nữa cậu đã cảm nhận rất rõ thái độ thù địch của thị trưởng đối với cậu chẳng qua chỉ nói vài câu với tô tiểu thư có cần phải đối xử với cậu thế không đúng là hẹp h ỏ i đợi sau khi tâu ngưng mi ăn xong hạ an lan mới nói với cô anh phải ra ngoài một chuyến bởi chưa không biết có thể về không em ở nhà đ ừ n g đi đâu nếu có việc gấp gì nhớ gọi điện thoại cho anh tâu ngưng mi kinh ngạc anh ra ngoài vào ngày thế này sao những ngày bão như vậy ra ngoài quá nguy hiểm hạ an lan gật đầu ừ m ngày thế này mới càng phải ra ngoài tâu ngưng mi liền hiểu ra hạ an lan là một thị trường vị trí này bề mặt thì thấy có quyền có thế nhưng thật sự đến thời khắc quan trọng anh càng phải đứng ra để xứng đáng với chức vị này trọng trách của anh cũng càng nặng lời khuyên can đã đến tận miệng nhưng chưa nói ra tâu ngưng mi cười cười anh an tâm đi đi một mình em ở nhà cũng không sao trên đường chú ý an toàn tối nếu có thể trở về an lẩu có được không được hạ an lan rất thích tính cách này của tâu ngưng my bình thường mơ hồ nhưng khi gặp chuyện lại rất tỉnh táo biết rõ công việc của anh là gì biết anh thân là thị trưởng nên làm gì những lời thừa thãi chẳng nói thêm một chữ nào hạ an lan mặc áo khoác vậy anh đi trước đây được tạm biệt đi đường bình an tạm biệt tâu ngưng my t i ệ n anh ra cửa thư ký đã chuẩn bị ô cho hạ an lan cô hỏi mưa to như thế ô vốn cũng vô dụng có áo mưa không chương 784, m a y mà chị chưa đi có ở trên xe để tôi đi lấy thư ký xông ra giữa trời mưa lấy về một chiếc áo mưa mới t h ô ngưng n g mi vô thức định đón lấy mặc cho hạ an lan nhưng cô đưa tay ra lại phát hiện bản thân làm như vậy hình như có vẻ quan tâm thái quá liền thù tay lại hạ an lan nhìn thấy cô đưa tay ra rồi lại rụt về khoe môi con g cong anh mặc áo mưa vào đi ngoài trời gió lớn nếu trong nhà mất điện trong ngăn kéo d ư ớ i kệ tv ở phòng khách có để s ẵ n đèn tin và n ế n ừ em biết rồi hạ an lan cười với tâu ngưng mi rồi quay người bước ra giữa trời mưa anh chưa đi được mấy bước tâu ngưng mi đã không nhìn thấy bóng dáng anh nữa mưa to quá cả thế giới đều như m ở đi tô tiểu thư chúng tôi đi trước đây cô an tâm chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ tốt thị trường thư ký nói nhanh một câu sau đó đã chạy đi tâu ngưng mi nghe thấy âm thanh khởi động xe đợi sau khi họ rời đi cô mới trở vào đóng cửa trong căn nhà to lớn chỉ còn lại một mình cô nghe tiếng mưa bên ngoài trong lòng tâu ngưng mi có hơi hốt hoảng ngày mưa bão như vậy khi nào mới kết thúc chứ câu ngồi ở phòng khách một lúc mở tv nhìn thấy đài truyền hình hải thành đ a n g chiếu tình hình bão xâm nhập ngày hôm nay ký giả chụp những hình ảnh trên đường càng khiến tâu ngưng mi lo lắng hơn nữa tv nói cơn báo lần này kéo dài sẽ tương đối lâu trong lòng tâu ngưng mi càng lo hạ an lan lúc này còn chạy ra ngoài thật quá nguy hiểm cô không dám xem đài hải thành tiếp nữa nên đã chuyển sang kênh khác xem phim truyền hình bình thường cô rất thích xem phim truyền hình nhưng hôm nay sao chẳng có tâm trạng xem gì cả cuối cùng tâu ngưng mi r ứ t khoát tắt tv đi đi lại lại trong phòng đột nhiên tiếng điện thoại reo lên cô vội chạy đến nghe a l o chị mi mi em là tiểu ái tâu ngưng mi nghe thấy giọng tiểu ái tâm trạng mới bình tĩnh một chút một mình cô cứ suy nghĩ lung tung nói chuyện với tiểu ái quả là không còn gì bằng tiểu á i à, là em sao lúc này nghe được giọng em thật tốt quá giờ này gọi điện có việc gì sao em thấy tv nói hôm nay hải thành có bão lớn quét qua em lo cho hai người nên gọi điện hỏi thăm may mà chị vẫn chưa đi nhiếp thu xính đã biết hết việc các trưởng bối một lòng tác hợp cho t ô n g ngưng my và hạ an lan cũng biết tối qua bác gái tô ra tìm người sắp xếp một thai nạn xe cố ý phá hỏng xe để t ô n g ngưng my không thể đi khỏi hôm nay cô thấy tv nói hải thành bị bão quét qua kèm mưa to trong lòng cô rất lo chỉ mong t ô n g ngưng my tuyệt đối đừng kiên quyết hôm nay phải rời đi tuy quan hệ giữa chị ấy và anh cô cũng không hài hòa lắm nghe nói hôm qua hai người ở với nhau cũng không tệ nhưng nhiếp thu xính vẫn không an tâm nên mới gọi điện hỏi thăm nghe thấy giọng tâu ngưng mi trong lòng nhiếp thu xính mới an tâm tâu ngưng mi ủ du nói chị cũng muốn đi nhưng tình hình bây giờ không đi được hôm nay khi tỉnh dậy chị thấy thời tiết bên ngoài cả người đều ngơ ra đang yên đang lành sao đột nhiên lại có bao chứ chúng ta đều không phải người hải thành đâu thèm theo dõi dự báo thời tiết của hải thành chứ nhưng chị cũng đừng vội bên bác gái chắc không thành vấn đề chị nhất định phải đợi sau khi an toàn rồi hẳn đi ừ n chị biết sáng sớm chị đã gọi cho b à chị rồi qua một đoạn mở đầu cuối cùng nhiếp thu xính cũng chuyển chủ đề đúng rồi tối qua chị không cãi nhau với anh em chứ chương 785, ngoài ông x ã em thì anh em là người đàn ông tốt nhất đây là chuyện cô muốn biết nhất nhưng c ô ngại mở miệng hỏi tâu ngưng mi lắc đầu sao lại cãi nhau chứ lần này chị phải cảm ơn anh em anh ấy rất chiếu cố chị đối với chị rất tốt đã cứu chị mấy lần mắt của nhiếp thu xính liền sáng lên trời ạ có hy vọng rồi ngự a khí nhắc đến anh của cô cũng thay đổi rồi trong lòng cô đang m ừ n g thầm nhưng không dám biểu lộ ra cô cố ý hỏi chị mi mi chị không giận anh em nữa à tâu ngưng mi cầm chặt ống nghe mặt không kìm được một nụ cười khó xử cô thấp giọng nói trước đây là chị hẹp hòi đã hiểu lầm anh ấy anh em đúng là một người tốt rất ưu tú hôm qua suốt trên đường đều do anh ấy chăm sóc chị là một người thật sự rất tốt nhiếp thu xính mặt mày hớn hở vui mừng nói đúng rồi đúng rồi anh em đúng là một người rất tốt rất ưu tú quan trọng là cuộc sống đời tư của anh ấy rất sạch sẽ tuyệt đối không giống như những người đàn ông khác trong tay có quyền lực đã không biết bản thân mình là ai trước giờ chưa từng chê hoa ghẹo bướm ngoài ông xa em em cảm thấy anh em là người đàn ông tốt nhất em từng gặp tâu ngưng mi gật đầu nhiếp thu x i n h nói quả là đúng thật nhưng tại sao tiểu gái lại dốc sức nói cuộc sống đời tư của hạ an lan vậy cô gái gái đầu chắc chỉ là nói lại thôi không có ý gì khác em nói đúng anh ấy đúng là rất tốt trước đây chị quá vó đoán hôm qua chị còn nói với thính phong bọn chị đã hiểu lầm hạ thị trưởng rồi nhiếp thu x i n h kích động kéo cánh tay du rực lắc lắc chị mi mi chị ở chỗ anh em đừng n g ạ i cứ xem như nhà của chị vậy đợi hết báo rồi chị hẳn đi ừ n chị biết rồi đúng rồi anh em đâu lúc này chắc anh ấy cũng đang ở nhà chứ tâu ngưng mi than một tiếng không có nhà anh ấy ra ngoài rồi chắc là đi công việc thời tiết xấu như vậy anh ấy còn phải bận điệu thật vất vả quá anh ấy nói chắc chưa không về được chắc phải đến tối mới về tâm trạng vốn đang vui mừng kích động của nhiếp thu xính đã giảm đi nhiều ngạy như vậy còn ra ngoài đúng là quá nguy hiểm nhưng cô có thể hiểu nguyên nhân vì sao cô nói tuy rất vất vả cũng rất nguy hiểm nhưng đây là việc anh ấy nên làm anh ấy có quyền hành lớn thì cũng phải gánh trách nhiệm lớn vậy bây giờ một mình chị ở nhà em sẽ ngồi nói chuyện với chị để chị không sợ tâu ngưng mi cười cười cảm ơn tiểu ái nhưng không sao đâu chị cũng không sợ chỉ cảm thấy có hơi lo một chút bên ngoài mưa gió lươn quá cũng không biết bây giờ anh ấy thế nào rồi sau khi nói xong tâu ngưng mi cảm thấy hình như bản thân nói nhiều quá rồi một người ngoài như cô tại sao lại quan tâm bây giờ hạ an lan thế nào chứ cô vội vã giải thích khu ý của chị là bên ngoài quá nguy hiểm chị cảm thấy không an tâm lắm tâu ngưng mi v ò vò mái tóc sao lại cảm thấy giải thích như thế hình như càng không rõ ràng hơn nhiếp thu xính cười đến híp cả mắt đây rõ ràng là có chuyện mà nhưng lúc này chắc chắn cô sẽ không nói cười híp mắt nói em biết em biết chị không cần giải thích em đều hiểu cả tâu ngưng mi sơ chán sao cảm giác hình như tiểu gái đã hiểu lầm rồi nhỉ tuy đúng là cô có ý đó với hạ an lan nhưng chút tâm ý này cô chẳng muốn để người khác biết chút nào chương 786, t i ly hôn đã cái tên khốn đó đi may m à nhiếp thu xính đã nhanh chóng chuyển chủ đề chị không ở nhà bây giờ thính phong phải thế nào nó không sao trong nhà có bà gì đi học tài xế sẽ đưa đón nó điều duy nhất chị sợ là nó sẽ trốn học thằng bé này bây giờ đang rất ngang bướng tâu ngưng mi nói xong đã hối hận sao cô có thể nói xấu con trai mình trước mặt tiểu g á i chứ lỡ như tiểu g á i có ấn tượng không tốt với thính phong sau này con trai muốn cưới thanh ti chẳng phải sẽ càng khó sao cô đang nghĩ phải giải thích thế nào ngược lại nhiếp thu xính lại an ủi cô không sao thính phong là một đứa trẻ tốt nó tự biết nặng nhẹ hơn nữa tuổi này có bé trai nào không ngang bướng đâu lớn hơn một chút sẽ hết thôi mong là vậy thật ra là do chị nợ thính phong không cho nó một gia đình hoàn hảo tâu ngưng mi luôn biết tính cách con trai cô có thiếu sót cô luôn rất muốn thay đổi cậu mong cậu có thể giống như những đứa trẻ bình thường có tuổi thơ vui vẻ giản đơn nhưng việc này đã là không thể rồi hôn nhân của cô và nhạc bằng trình khác thường việc này không ảnh hưởng nhiều đến hai người lớn hoặc có lẽ không nghiêm trọng như thế nhưng lại ảnh hưởng trực tiếp với con cái chuyện này sao có thể trách chị được chị đã làm rất tốt rồi chị là một người mẹ tốt thính phong cũng biết mà nhiếp thu xính cảm thấy hay là nhân cơ hội này nên nói luôn lời thật lòng với tâu ngưng mi nhưng chị mimi nói câu thật lòng em cảm thấy thính phong cũng mong chị có thể ly hôn có thể tìm thấy một người đàn ông đáng để gửi g ắ m có một hôn nhân không nối tiếc sống hết nửa đời còn lại tiểu h ái những điều em nói chị đều hiểu nhưng chuyện này kỳ thực không đơn giản như thế nếu cô ly hôn bên phía nhạc bằng trình chắc sẽ rất vui mừng hắn nhất định mượn cơ hội trở về sau đó muốn quay về tập đoàn nhạc thị cướp hết tất cả những thư thuộc về con trai cô sau đó cùng với tiện nhân đó vui vẻ hoang phí trên công ty mà cô vất vả duy trì nhiều năm qua tâu ngưng mi dù cho có ngốc hơn cũng không đồng ý để chuyện này xảy ra cô vẫn luôn gắng sức chống đỡ không chịu thỏa hiệp không chịu ly hôn một là vì con trai của mình ngoài ra cũng là vì không muốn để gian hữu kế của đôi cậu nam nữ đó đạt thành nhạc bằng trình tên c o n đó chắc chắn đang đợi xem cô có thể chống đỡ bao lâu trong lòng nhiếp thu xính ít nhiều cũng hiểu được suy tính của tâu ngưng mi cô nói em biết nhưng chị có từng nghĩ qua những hy sinh của chị ngược lại đối với thính phong lại là một gánh nặng sẽ khiến nó cảm thấy là nó đã làm lỡ hạnh phúc của chị có lúc chị cũng nên đứng trên lập trường của thính phong mà suy xét lại vấn đề lời của nhiếp thu xính khiến tâu ngưng mi sững sờ qua một lúc mới lẩm bẩm nói chị hình như trước giờ chị chưa từng nghĩ thế bao giờ trước giờ cô chưa từng nghĩ đến vấn đề này cô chưa từng nghĩ đứng trên lập trường của con trai để suy xét vấn đề hóa ra là như vậy cô nhớ lại con trai không chỉ nói với cô một hai lần bảo cô ly hôn rồi tái hôn nhưng trước nay cô chưa từng để tâm nhiếp thu xính biết điểm này chắc đã làm tâu ngưng mi dao động cô tiếp tục nói chị mi mi nếu chị lo lắng chị ly hôn tên khốn đó trở về dành ra sản vậy chị cũng không cần quá lo lắng em sẽ bảo chồng em giúp chị còn anh em nữa họ sẽ xử lý hắn dễ như trở bàn tay em cảm thấy việc này chị hoàn toàn không cần lo lắng chị nghĩ xem hắn ở nước ngoài nhiều năm như thế trong nước còn quen biết hai sao thâu ngưng mi đã động lòng cô vẫn còn một việc rất lo lắng chương 787, cô không thể tiếp tục lãng phí cuộc sống mình như thế được thâu ngưng mi do dự một lúc út út mở mở nói nhưng năm đó ba mẹ chị và nhạc bằng trình từng ký hợp đồng chị sợ năm xưa ba chồng cô cắn răng đuổi con trai mình ra khỏi nhà cũng như lấy đi nửa cái mạng của ông lo lắng tâu ngưng mi sẽ tái hôn sau đó thông đồng với người chồng sau thôn tính gia sản nhạc gia thế nên trước khi chết đ ạ i ép tâu ngưng mi ký một thỏa thuận nếu trước khi nhạc thính phong trưởng thành tiếp quản nhạc gia cô ly hôn vậy con trai ông có thể trở về đây xem như ép tâu ngưng mi ký quả là ư ớ c hiếp người q u á m à nhưng lúc đó tâu ngưng mi đã yếu lòng vì ông đã nằm trên giường bệnh sắp chết rồi hơn nữa lúc đó cô thật sự không muốn tái giá nên đã đồng ý nhưng bây giờ nghĩ lại đúng là hối hận nhiếp thu sính đã thầm mắng nhạc ra một trận quá ác độc mà trên đời này sao lại có nhiều người cực phẩm như thế hợp đồng có gì đáng lo chứ cả quá trình việc này đều là nhạc gia bất nhân sao chị lại lo lắng nhiều thế ba mẹ nhạc bằng trình cũng chẳng phải tốt lành gì rõ ràng biết con trai mình có tình nhân còn bảo hắn kết hôn với chị đây chẳng phải là hôn nhân lừa dối sao ông ấy đã chết rồi hợp đồng này đương nhiên không tính nữa chỉ cần chị đồng ý em cảm thấy tất cả đều không thành vấn đề tiếng mưa rào rào ngoài cửa ngược lại khiến tâu ngưng mi vốn có chút nôn nóng càng ngày càng bình tĩnh những lời nhiếp thu xính nói cô đều ghi khắc vào lòng cô nói tiểu ái cảm ơn em chị sẽ suy nghĩ lại về việc này nhiếp thu xính biết chị ấy đã nghe thấu những điều cô nói nên không nói nữa chuyển sang hỏi tâu ngưng uy bây giờ trong nhà có gì ăn không có buổi sáng thư ký của anh em đã đưa đến rất nhiều đồ ăn trước khi hết bão chắc vẫn đủ vậy tốt chị ở đó nếu có cần gì nhất định phải nói với anh em chị biết an tâm đi hai người nói thêm một lúc nữa du rực ở bên kia g ụ c nhiếp thu xính bảo cô cúp máy phải nghỉ ngơi rồi nhiếp thu xính cúp điện thoại nhưng cũng không cam lòng lắm tâu ngưng mi đặt ống nghe xuống ôm lấy chân cuộn tròn trên s o f a trong đầu cô đều là những lời hôm nay nhiếp thu xính đã nói không biết có phải vì cô đã động lòng với hạ a n lan hay do cuộc nói chuyện với nhiếp thu xính khiến cô sáng tỏ thông suốt bây giờ trong lòng tâu ngưng mi đã không từ chối việc ly hôn nữa cô đem những năm qua sau khi ly thân từng ngày từng ngày trải qua như thế nào đều nhớ lại một lượn g những năm qua cô đã sống những ngày tháng thế nào không có một ngày vui vẻ dù cho cười cũng không phải thật sự vui vẻ những ngày tháng này cô sống vô vị như thế lẽ nào phải tiếp tục sống như thế sao dựa vào cái gì cô phải sống những ngày tháng như thế nhạc bằng trình và còn tiện nhân đó lại có thể ra nước ngoài vui vẻ với nhau tại sao cô phải để họ sống tốt như thế tại sao cô không thể báo thủ bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng sấm kinh người khiến tim của tâu ngưng mi đập nhanh liên hồi tâu ngưng mi cắn răng cô cũng nên sống cho chính mình trước đây là do câu nghĩ không thông sau này cô không thể cứ mơ mơ hồ hồ sống mãi như thế dù không phải vì hạ an lan cô cũng không thể lãng phí cuộc sống của mình như vậy buổi trưa hạ an lan không về tâu ngưng mi không biết bây giờ anh đang ở đâu nhưng lại biết nhất định anh đang ở chỗ nguy hiểm nhất của cả thành phố cô muốn gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm anh nhưng lại cảm thấy như thế hình như không được hay lắm có thể sẽ khiến anh hiểu lầm thế nên cô cũng chỉ có thể lo lắng xuông chương 788, người đàn ông tốt như thế lại không phải của mình buổi trưa tâu ngưng mi nấu đại chút gì đó để ăn một mình giữa căn nhà to lớn thật chẳng có chút khẩu vị nào bên ngoài cứ mưa không ngừng gần như mãi không t ạ n h giữa ban ngày trong phòng không mở đèn giống hệt ban đêm hơn nữa gió hình như còn to hơn lúc sáng trong khu rất nhiều cây to khỏe rất nhiều nhánh cây đã bị thổi gãy rồi bên ngoài là cả một khung cảnh hỗn độn trận mưa này không biết khi nào mới có thể dừng lại đài truyền hình hải thành có phải đang lơ là tình hình mới nhất của cơn bão này không hơn nữa tv có nhắc đến thị trưởng hải thành hạ an lan đến tiền tuyến phòng lụt thị sát đê điều còn đến cục khí tượng và các nơi khác cả một buổi trưa anh gần như chẳng dừng lại phút nào t ấ u ngưng mi cứ ngồi mãi bên tivi chẳng đi đâu cô muốn biết thêm càng nhiều việc liên quan đến hạ an lan hơn hai giờ chiều tivi trực tiếp một đoạn phỏng vấn nhanh đúng lúc hạ an lan đang cầm ô ngồi trên thuyền nhỏ xem con đường bị ngập nước nghiêm trọng thấu kính quay cận t ấ u ngưng mi nhìn thấy quần áo của anh đều đã ướt hết tóc cũng bết hết lại lúc ký giả đứng một bên ghi hình quay đến hạ an lan đã nói một câu sau khi cơn mưa này kết thúc việc đầu tiên cần làm là triệt để tu sửa hệ thống thoát nước của toàn thành phố tình trạng vừa mưa đường biến thành sông này tuyệt đối không thể tái diễn nữa gương mặt anh không còn nụ cười ôn hòa như bình thường người cũng không phải kiểu ra c ỡ là quần áo chẳng dính một hạt bụi quần áo không chỉnh tề bằng toàn thân toát lên vẻ rất lạnh lùng nghiêm túc rất khó gần nhưng tâu ngưng mi lại cảm thấy tim cô càng r u n động hơn bất kỳ mặt nào của người đàn ông này đều đủ khiến phụ nữ động đồng tâu ngưng mi chống cằm hừm sao trên đời này sao lại có người đàn ông hoàn mỹ như thế đây đúng là khảo nghiệm với nhân cách của cô mà hạ c a m xuống quá khắc nghiệt dù gì người đàn ông tốt như thế cô chạy đến làm hại nói không chừng sẽ bị trời trừng phạt mất huống hồ đó còn là con trai của bạn ba mẹ cô nếu cô bất chấp tất cả tiến tới sau này nói không chừng hai nhà sẽ trở mặt thành thù chắc sẽ không đâu người đàn ông tốt như thế nói không chừng cả đời chỉ gặp được một người này nếu cứ thể bỏ qua đúng là đáng tiếc quá nói không chừng sẽ ân hận cả đời bây giờ trong lòng tâu ngưng mi đang ràng xé hai tiểu thiên sứ một trắng một đen đang đầu đá lẫn nhau thiên sứ trắng nói tâu ngưng mi cô tuyệt đối không được như thế cô được đất nước giáo dục tư tưởng nhân phẩm lúc nhỏ được dạy đều quên hết rồi sao cô tuyệt đối không thể làm những việc cầm thú như vậy thiên sứ đen nói tâu ngưng mi có phải não cô bị hư rồi không người đàn ông cực phẩm như thế cô còn không mau chóng bắt lấy còn đợi gì chứ lẽ nào đợi anh ấy bị người đàn bà khác bắt mất cô mới hối hận sao người đàn ông như thế bỏ qua lần này sẽ không có lần sau đâu bỏ lỡ sẽ lỡ cả đời cô thật sự muốn từ bỏ sao tâu ngưng mi khóc than một tiếng hai tay ôm lấy đầu phải làm sao đây c â u ngẩng đầu nhìn người đàn ông trong tivi chỉ cảm thấy đau đầu dứt khoát tắt tivi cho xong không xem nữa càng xem càng thấy phiền dứt khoát không xem nữa cũng không nghĩ nữa dù sao nghĩ tới nghĩ lui đều là nghĩ linh tinh dù sao cũng tuyệt đối không thể nào chỉ là một khi nghĩ đến sau này có thể hạ an lan sẽ bị người phụ nữ khác dụ mất trong lòng t ô n g ngưng mi lại rất không thoải mái cô cảm thấy chuyện bi thương nhất trên đời này chính là người đàn ông tốt như thế sao lại không phải của cô chứ chương bảy trăm tám mươi chín nghe thấy là con mẹ rất thất vọng à? tâu ngưng mi lên lầu nằm dùng chăn t r ù n kín mặt ngủ không ngờ câu ngủ thật khi tỉnh lại đã là hai tiếng sau cô vừa mở mắt đã chạy xuống lầu nhìn xem hạ an lan đã về chưa điều khiến cô thất vọng là trong căn nhà to lớn như vậy vẫn chỉ có một mình cô hạ an lan vẫn chưa trở về tâu ngưng mi thất vọng thở dài một tiếng cô nhìn đồng hồ đã hơn bốn giờ chiều bên ngoài trời u ám chẳng khác gì buổi tối vậy nó càng khiến cô thêm lo lắng cơn mưa này cũng kéo dài lâu thật đấy những con đường bên ngoài bây giờ đều giống như sông rồi cũng không biết hạ an lan làm sao để về cô nhớ lại lúc hạ an lan đi cô đã nói buổi tối đợi anh về cùng ăn lẩu thâu ngưng mi sắn tay háo lên vào nhà bếp chuẩn bị bữa tối cô mong buổi tối hạ an lan có thể thuận lợi trở về tuyệt đối đừng xảy ra bất chắc gì bắt nồi lẩu lên rửa rau làm sủi cào trứng cắt thịt bò tâu ngưng mi mỗi món đều làm rất tỉ mỉ cô mong sau khi hạ an lan ở bên ngoài chịu mưa chịu gió vất vả cả ngày trở về có thể ăn một bữa tối nóng hổi chỉ là đợi cô chuẩn bị xong tất cả hạ an lan vẫn chưa về cô mở cửa nhà nhìn ra bên ngoài tối đen như mực chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào gió cuốn nước mưa thổi lên người Còn cả lạnh hơn cả tuyết mùa đột ô tông tông n lạnh đến mức chỉ vài phút, tông ngưng run người nổi Hơn nữa, trong khu cũng đã bắt đầu ngập nước, nước bằng nếu như chản nhà trong lòng、tông、ngưng g gà. lo lắng. chỉ phút hết khu thêm thế, thể chút đã đầu đều đã đầu đã đ tiếp mức mi cầm cầm, mất, cứ cả cao bậc tục có cửa có vài vào rồi, mi bắt bắt da sẽ nhiên chung điện thoại trong phòng khách vang lên tâu ngưng mi nghĩ chắc là hạ an lan vội vã chạy vào cả cửa cũng q u ê n đóng a lộ t â ngưng mi cầm chặt ống nghe mẹ điện thoại là nhạc thính phong gọi đến không phải hạ an lan tâu ngưng mi vốn có hơi kích động nghe thấy tiếng con trai mình đ ỗ n g có chút thất vọng câu ngồi xuống thính phong à? nhạc thính phong lập tức nghe thấy ngữ khí của mẹ cậu không đúng sao vậy nghe thấy dọn con hình như mẹ rất thất vọng mẹ mong cuộc điện thoại này là ai gọi đến tâu ngưng mi lấy lại tinh thần cười nói đâu có sao mẹ lại thất vọng chứ chắc chắn là con nghe nhầm rồi điện thoại của con trai bảo bối của mẹ mẹ vui mừng còn không kịp nữa là hừng nói thì dễ nghe lắm đừng tưởng con không biết trong lòng mẹ nghĩ gì cũng không xem bây giờ là thời gian nào nằm mơ giữa ban ngày gì chứ nhạc thính phong tan học về nhà điều đầu tiên làm là gọi điện cho tâu ngưng mi kết quả cậu lại nghe thấy sự thất vọng từ miệng mẹ mình điều này khiến nhạc thính phong không vui thật sự không vui tâu ngưng mi nhỏ tiếng nói hôm nay hải thành có bão mưa to không có mặt trời bây giờ trời đã hoàn toàn tối đen ồ vậy ý mẹ là mẹ không phải nằm mơ giữa ban ngày giấc mơ này có hy vọng thành sự thật à mẹ không phải có ý đó sao con giống như ăn phải thuốc nổ vậy nói chuyện cứ kỳ quái thế nào á nhạc thính phong cười dễu cợt một tiếng con không ăn phải thuốc nổ là mẹ bị người khác cho uống thuốc mê hồn thôi làm gì có tâu ngưng mi chẳng có chút sức lực phản bác lại nhạc thính phong cười chế r ớ ứ hạ hạ làm gì có vậy mẹ nói con nghe bây giờ trong lòng mẹ đang nghĩ gì đang nghĩ đến ông lão nào tâu ngưng mi vô thức nói cái gì mà ông lão người ta đâu có giả không giả con còn chưa nói là ai sao mẹ biết có giả hay không mẹ mẹ có thể đừng không đánh mà tự khai nhanh như vậy không chương bảy trăm chín mươi hạ an lan cho mẹ cậu uống thuốc mê hồn bên đầu dây bên kia mặt của nhạc thính phong đã đen hết rồi tâu ngưng mi chán nản vò v ò tóc ây ra con trai con biết mẹ không có ý đó mà mẹ việc này chỉ là tán thưởng đơn thuần m à t h ô i thật sự không có ý khác con đừng hiểu lầm nhạc thính phong đĩu môi cậu hoàn toàn không tin giải thích của mẹ cậu nhưng lời của mẹ cậu đã xác minh cách nghĩ tối qua của cậu bây giờ mẹ cậu đã say đắm hạ an lan sâu đậm hơn rồi lúc tối qua còn lý trí một chút bây giờ đã có chút si mê rồi cứ tiếp tục như thế ai biết sẽ như thế nào cậu đang suy nghĩ hạ an lan r u ố t cuộc đã bỏ thuốc gì cho mẹ cậu công hiệu lại cao như thế giải thích chính là che đậy con không hiểu lầm con đã biết rõ trong lòng mẹ đang nghĩ gì rồi trong lòng mẹ thật sự đâu có nghĩ gì mẹ đã thành thật nói với con làm gì có ý gì con nói xem có phải không đúng rồi con trai việc đó con trai mẹ cảm thấy nhạc thính phong cắt ngang lời cô con cảm thấy mẹ mẹ nên tắm rửa nghỉ ngơi đi đừng nghĩ những việc đó có hay không không thích hợp với mẹ mãi mãi cũng không thích hợp nhạc thính phong con có thể nghe mẹ nói hết không mẹ nói cũng vô ích tâu ngưng mi tức giận gào lên nói tiểu t ử thối con có thể đừng cứ muốn ăn đòn như thế không mẹ chỉ hỏi con một câu trong lòng con thật sự mong mẹ và nhạc bằng trình ly hôn à hay chưa từng nghĩ như thế chỉ cảm thấy con là con trai đến giờ vẫn cần mẹ mình bảo vệ con cảm thấy tổn thương tự tôn của mình hôm nay nhiếp thu sinh nói những lời này với tâu ngưng mi đúng là đã khiến trong lòng cô nảy sinh rất nhiều biến hóa nhạc thính phong cười lạnh một cái tiểu ra con là một người đàn ông con cần mẹ bảo vệ sao con sớm đã nói với mẹ mẹ ly hôn gả cho một người đàn ông trung thực sống những ngày tháng bình thường đừng kéo con vào nhưng mẹ cứ mãi không chịu nghe nhạc thính phong trưởng thành sớm gia đình cậu không bình thường kết quả tạo thành càng thể hiện rõ trên người cậu tính khí cậu nóng nảy tương b ư ớ n g cậu thiếu đi sự hoạt bắt và niềm vui tuổi thơ như bạn bè cùng lứa cậu càng sớm bước vào thế giới tâm lý của người trưởng thành cậu hiểu rõ nhạc r a với mẹ cậu mà nói chính là một cái hố lửa nhiều năm qua mẹ vì cậu mà phải chịu d à y v ò trong cái hô đó trong lòng cậu thật sự rất khó chịu tâu ngưng mi cắn cắn môi vậy mẹ có nên suy nghĩ lại một chút chuyện ly hôn này không hai chân nhạc thính phong gác lên ký trả mẹ đương nhiên có thể suy nghĩ nhưng nếu mẹ thật sự muốn ly hôn phát triển với lao hồ ly đó con khuyên mẹ đừng nên nghĩ lung tung nữa nhiều năm nay rất nhiều người khuyên mẹ cậu ly hôn đều không có tác dụng nhưng cô và hạ an lan mới bên nhau một ngày đã bắt đầu suy nghĩ đến chuyện kết hôn chuyển biến này nếu nói không liên quan đến hạ an lan quỷ cũng không tin tâu ngưng mi mặt đỏ lên cười nói con trai mẹ đâu có chỉ là mẹ cảm thấy có thể trước đây mẹ chỉ đứng trên góc độ của mình để suy nghĩ nhưng chưa từng nghĩ đến con có đồng ý hay không mẹ ly hôn không phải không phải thật sự muốn gả cho bác ấy mẹ đâu có ngốc thế mẹ chỉ nghĩ ly hôn là được rồi mẹ đã từng kết hôn một lần càng hiểu rõ hai người yêu thương nhau với chuyện hôn nhân quan trọng thế nào hai người yêu thương rất quan trọng với chuyện hôn nhân đây là chân lý mà tâu ngưng mi rút ra được sau cuộc hôn nhân thất bại này dĩ nhiên cô thích hạ a lan nhưng nếu anh không thích cô vậy cô chắc chắn sẽ không cưỡng cầu gì dưa cố hái thì không ngọt câu này không phải chỉ nói xuông dưa cố hái thì không ngọt chỉ việc chưa đạt đủ điều kiện thuận lợi mà đi làm hoặc là cố cương ép mà làm sẽ không đạt được kết quả như mong muốn chương 791, h i ế m khi động lòng với một người đàn ông nhạc thính phong thở dài số phận mẹ cậu đúng là quá xui xẻo người đàn ông đầu tiên là một phế vật xấu xa bị lãng phí nhiều năm tháng thanh xuân tươi đẹp như thế khó khăn lắm mới động lòng với một người khác kết quả người này lại không thích hợp bà dù gì họ không phải cùng một loại người cũng không cùng một thế giới tình yêu khác thế giới định sẵn sẽ không có kết quả tốt mẹ hiểu rõ thì tốt mẹ đừng tự chui vào nữa hạ an lan không phải là người thích hợp với mẹ người như bác ấy con cảm thấy tuyệt đối sẽ không động lòng với bất kỳ người phụ nữ nào đâu bây giờ trong lòng tâu ngưng mi có chút chán nản đứng dậy sờ sờ đầu con đã không có hảo cảm với bác ấy vậy sao lúc sáng con gọi điện đến nói với bác ấy nhờ bác ấy chăm sóc cho mẹ chứ c o nhạc lúc nào? n thính phong cắn răng nuốt hết những lời nói phía sau cái lao hạ an lan này gọi là lao h ổ ly quả không sai câu nói đó của cậu rõ ràng là cảnh cáo bác ấy bảo bác ấy tuyệt đối đừng có suy nghĩ không nên có với mẹ cậu không ngờ ông ta lại cố ý xuyên tạc ý của cậu sao vậy không sao đó là con nói khách khí với bác ấy thôi không lẽ con nói bác đừng chăm sóc mẹ cháu sao ồ thế à á không đúng con trai hóa ra con cũng biết khách khí với người khác cả nhạc thính phong gắt giọng mẹ được mẹ không nói là được chứ gì bây giờ hạ an lan không có ở nhà phải không sao con biết vậy nhạc thính phong trứng mắt phí lời lúc nãy khi mẹ nghe điện thoại của con vừa nghe giọng con mẹ thất vọng như thế rõ ràng là đang đợi điện thoại của bác ấy nếu cả điều này mà con cũng không đoán ra vậy quy của con không phải cũng thấp giống như mẹ sao tâu ngưng mi hừng một tiếng mẹ chẳng thèm so đo với con đợi khi mẹ về sẽ xử lý con mẹ thất vọng là vì sáng nay bác ấy ăn sáng xong đã ra ngoài rồi đến giờ vẫn chưa về hải thành mưa to suốt một ngày rồi vẫn chưa cạnh bác ấy nói tối sẽ về nhưng đến giờ vẫn chưa về thế nên mẹ lo lắng à dù cho là bạn bè bình thường lo lắng cũng là việc nên làm à con không ở hải thành con không biết bên ngoài bây giờ đang đáng sợ thế nào đâu nhạc thính phong cảm thấy lúc này có nói gì với mẹ cậu bà ấy cũng không nghe lọt t a i đâu nên không nói chuyện của hạ an lan nữa vậy khi một mình mẹ ở nhà phải chú ý cửa sổ phải đóng kín nếu có người không quen biết gõ cửa thì đừng mở thời tiết như thế rất có thể sẽ mất điện mẹ nhớ phải chuẩn bị sắn đèn tin vàn ế n t â ngưng mi gật đầu mẹ biết rồi mẹ sẽ chuẩn bị vậy mẹ đã ăn cơm chưa vẫn chưa đừng đợi chú ấy nữa mẹ đi ăn trước đi người làm quan như bác ấy những lúc này lào bà tánh đang rất cần họ mẹ đừng lo nữa ăn cho mình trước đi nhạc thính phong cảm thấy trong lòng có chút đau xót mẹ cậu là một người một ngày ba bữa không thể thiếu bữa nào hôm nay đến giờ này vẫn chưa ăn cơm mẹ biết rồi con cũng vừa tan học à, mau đi ăn cơm đi cúc nhé tâu h ngưng mi còn chưa nói xong nhạc thính phong đã cúp luôn điện thoại t h ằ n g nhóc này chẳng lễ phép chút nào sau khi nó lớn lên chắc chắn không thể nào trở thành một người đàn ông như hạ a lan ôi cũng không biết sau này thanh ti có thích nó hay không tâu ngưng mi lo lắng đặt điện thoại xuống một cơn gió lạnh thổi qua thổi mạnh cánh cửa còn chưa đóng khi nãy phát ra một tiếng đ ù n g lớn dọa đến mức tâu ngưng mi run cầm cập cô vội chạy đến nhanh chóng đóng cửa lại chương 792, đã hứa sẽ về ăn cơm với cô ấy nhất định phải về hơn chín giờ tối hạ an lan họp ở phòng chỉ huy ứng cứu phòng lụt anh đã bận rộn suốt một ngày từ sáng ra khỏi cửa trò đến đến giờ cả thời gian uống nước cũng không có buổi trưa cũng giống như mọi người vội và ăn hai đũa mì gói từ tối đến giờ vẫn chưa ăn gì lúc anh nói chuyện giọng cũng đã khăn đi thư ký ở một bên nhìn cũng nóng ruột nhưng lại không thể giúp được gì hạ an lan ngồi ở phía trước nói thời gian này tôi đến ban đầu tôi cho rằng vấn đề lớn nhất của hải thành là kinh tế sau đó phát hiện là thế lực đen xoay chuyển thế cục k i n h tế tiêu diệt hết thế lực hát cám tôi nghĩ sẽ không còn vấn đề lớn gì nữa nhưng trận mưa lớn này lại khiến tôi nhìn thấy càng nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn đường xá thoát nước ứng cứu cứu viện vấn đề dân sinh vấn đề đủ loại vấn đề đều tập trung buộc phát ra À còn có còn có nhà của một số người dân ở khu thành cũ vừa nhận được tin báo nhà cũ của họ đã có dấu hiệu sắp sụp đổ rồi vấn đề cải tạo thành cũ đang vô cùng cấp bách trong ngày hôm nay hạ an lan đã phát hiện quá nhiều vấn đề nhìn thấy đường xá bị nhân chìm trên đường nước dâng đến ngang eo khiến người dân đi qua phải hết sức cẩn thận anh nhìn thấy mà đau lòng đây là thành phố tương đối phồn hoa trong cả nước vậy mà vẫn còn nhiều vấn đề không nên xuất hiện như thế vậy những thành phố khác thì sao hạ an lan vừa nghĩ đến thêm vài năm nữa anh phải đảm nhiệm chức vị tổng thống anh đã cảm thấy trách nhiệm trọng đại mà mình phải gánh trên vai anh bố trí nhiệm vụ tiếp theo phải lập tức tiến hành cho các bộ phận s o n g đợi anh nói xong thư ký vội bưng một ly nước đến thị trường ngài uống ngủ nước thấm giọng đi hạ an lan không đón lấy mấy giờ rồi hôm nay anh đã nói quá nhiều cổ họng đã khô như sắp n ư ớ c ra rồi lúc nói chuyện giọng khàn đặc s ắ p không nói thành tiếng nữa ngoài trời mưa to như vậy nhưng môi anh lại bắt đầu khô thành một lớp thư ký trả lời sắp mười giờ rồi ạ ngài uống nước trước đi đã hạ an lan vẫn không đón lấy nữ mày nói muộn thế rồi ạ thư ký gật đầu vâng ạ rất muộn rồi hôm nay cả ngày ngài vẫn chưa nghỉ ngơi cơm tối đến giờ vẫn chưa ăn hay ngài nghỉ ngơi một lát ăn chút gì đi cả ngày hôm nay thư ký đều đi theo phía sau hạ an lan tận mắt nhìn thấy anh đã làm những gì còn bản thân cậu ấy chỉ đi theo phía sau cũng đã cảm thấy bản thân sắp chịu không nổi nữa nhưng đến bây giờ hạ an lan vẫn chống đỡ nổi vậy nên mới nói người ta trẻ như thế đã có thể đi đến chức vị này vốn không phải dựa vào g i a thế và vẫn may hạ an lan xoay người đi về nhà anh sải chân bước đi thư ký bê tách nước đuổi theo phía sau giờ này trời tối mưa to gió lớn ngài khoan hẳn về bây giờ trên đường xe thật sự không thể đi được trên đường ngập nước quá nhiều giống hệt như sông xe bus cũng ngập hơn một nửa huống h ổ là xe con bình thường vốn không thể chạy được cho đến bây giờ trường hợp trong xe bị dìm chết đã có hai ba trường hợp rồi hạ an lan lắc đầu không được phải về tôi đã hứa với cô ấy tối sẽ về ăn lẩu anh không ngờ đã muộn như vậy cứ bận rộn suốt đến mức quên hết thời gian thư ký đương nhiên biết cô ấy trong miệng hạ an lan nói là ai nhưng tình hình bây giờ có nói gì cậu ấy cũng không thể để hạ an lan về như vậy được cậu chạy hai bước đến c ả n trước mặt hạ an lan nhưng thị trưởng đã muộn như vậy rồi nói không chừng tô tiểu thư cũng đã ngủ hơn nữa tôi nghĩ nếu tô tiểu thư biết tối như vậy rồi ngài vẫn mạo hiểm trở về cô ấy nhất định không vui đâu chắc chắn cô ấy không muốn ngài mạo hiểm hạ an lan cậu đừng phí lời nhiều như thế được không chương bảy trăm chín mươi ba đúng không về không được thư ký gật đầu là tôi phí lời nhưng những gì tôi nói đều là sự thật dù cho ngài bắt tôi tăng ca tôi cũng chịu nhưng hôm nay ngài tuyệt đối không thể về như thế được trời tối quá rồi rất nhiều đèn đường đều không sáng nữa ngài về như vậy nguy hiểm hơn ban ngày mấy chục lần tôi không thể để ngài đi mạo hiểm như vậy được thư ký cứ cản trước mặt hạ a lan nói gì cũng không chịu tránh ra cậu đi tìm một chiếc thuyền cho tôi ngồi thuyền về nhà hả ngài thật sự không về không được sao đúng không về không được thị trường ngài không thể tùy hứng như vậy được đi chuẩn bị thư ký thấy nói gì thêm cũng vô dụng đành quay người đi chuẩn bị thuyền cậu cũng cảm thấy rất tuyệt vọng ông chủ quá tùy hứng rồi tâu ngưng mi nằm trên s o f a ở phòng khách cứ mãi đợi hạ an lan nhưng anh vẫn chưa về trên tay cô cầm cái điều khiển từ xa không biết lúc nào đã ngủ quên mất bên ngoài một tiếng sấm cực lớn nổ vang khiến tâu ngưng mi bừng tỉnh cô vội mở mắt ngồi bật dậy khỏi s o f a thim cô đập mạnh vài phút mới dần bình tĩnh lại tâu ngưng mi rủi rủi mắt sao mình lại ngủ quên nhỉ câu ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường đã hơn mười một giờ rồi giờ này hạ an lan vẫn chưa về trong lòng tâu ngưng mi có chút lo lắng đồng thời cũng có chút thất vọng anh đã đồng ý nói buổi tối sẽ trở về cùng ăn lẩu vậy mà đến giờ vẫn chưa về đã giờ này rồi xem ra chắc anh sẽ không về tâu ngưng mi nhìn thức ăn mà cô chuẩn bị săn trên bàn thở dài một tiếng bỏ đi chắc chắn anh ấy rất bận người ta bận đều là chuyện lớn lúc này cô đừng nói mấy chuyện này nữa tuy cô hiểu rất rõ rất thông cảm cho anh nhưng trong lòng vẫn khó tránh cảm thấy có chút không thoải mái cô đang chuẩn bị dọn dẹp thức ăn đã bày trên bàn tối nay hạ an lan có lẽ sẽ không trở về những thứ này không thể cứ để đây cả đêm được vừa bê một đĩa lên trong phòng đột nhiên chìm vào bóng tối tất cả đèn trong phòng đều tắt hết tâu ngưng mi sững sờ không phải chứ c ú p điện rồi vừa mưa vừa gió mất điện là chuyện rất bình thường nhưng sao cứ phải vào lúc này chứ tâu ngưng mi nuốt nuốt nước miếng cô lần mò đặt cái đĩa xuống lúc sáng khi đi hạ an lan đã nói với cô trong ngăn kéo bên dưới kệ tv có sắn đèn tin và nến hai tay cô trong bóng tối lần mò bước về phía kệ tivi tâu ngưng mi có hơi hối hận cô nên sớm lấy đèn tin vàn đến ra sẵn đây không phải nhà cô cô không quen với bảy trí trong nhà biết kệ tivi nằm chờ đâu nhưng trong tình trạng g ơ tay ra cũng chẳng thấy gì như bây giờ phương hướng của cô có thể sẽ sai mất tâu ngưng mi từng bước từng bước di chuyển đã đụng phải bàn ghế ở giữa mấy lần tìm mãi một lúc cô cũng không mò được kệ tivi ở đâu tâu ngưng mi có hơi hoảng thật ra cô là một người rất sợ bóng tối đặc biệt là nửa đêm như vậy đột nhiên mất điện chẳng nhìn thấy gì bên ngoài sấm chớp cộng với tiếng mưa đập vào thai rất đáng sợ tim của tâu ngưng mi cứ đập nhanh thình thịch thình thịch khi mắt không nhìn thấy gì thai lại cực kỳ thính tất cả âm thanh đều đang k h u ế t đại cô cắn cắn môi không sao không cần sợ có lẽ hạ an lan rất nhanh sẽ về thôi chương bảy lưu manh đến rồi phải làm sao đây tâu ngưng mi cũng không biết rốt cuộc bản thân trong bóng tối đã tìm kiếm bao lâu toàn thân trên dưới đều bị những vật bày trí trong phòng đụng phải rất nhiều lần cuối cùng sau khi tìm thấy sofa men theo sofa bước tới dần mò được kệ tv i i sau đó mở hết ngăn kéo ở phía dưới cuối cùng đã tìm thấy đèn tin sau khi mở đèn tin lên trước mắt tâu ngưng mi cuối cùng cũng có chút ánh sáng câu ngồi xuống đất thở phào nhẹ nhõm cũng may cuối cùng cũng tìm thấy rồi lúc tâu ngưng mi đang định bỏ dậy đột nhiên c ô nghe thấy có người đang gõ cửa cốc cốc hai tiếng trong lòng cô vui mừng không lẽ là hạ an lan trở về đang định đi mở cửa đột nhiên cô nhớ lại không đúng hạ an lan có chìa khóa mà giờ này rồi chắc anh nghĩ cô đã ngủ sao lại đi gõ cửa chứ tâu ngưng mi nhớ lại lời hôm nay con trai cô nói với cô lúc ở một mình nhất định phải cẩn thận người không quen biết tuyệt đối không được mở cửa tiếng gõ cửa chỉ vang lên hai tiếng đã dừng lại tâu ngưng mi khẩn trương liếm liếm khỏe môi đây liệu có phải là hạ an lan không cô không n ú c n í c h bên ngoài hình như đã trở nên yên tĩnh nhưng chẳng bao lâu cô lại nghe thấy hình như nắm cửa đ a n g xoay người bên ngoài vẫn chưa đi hắn đang xoay cửa sao tâu ngưng mi bị dọa đến tim đập thình thịch đây chắc chắn không phải hạ an lan anh ấy trở về chắc sẽ dùng chìa khóa của mình để mở cửa sao lại đi gõ cửa nói không chừng người bên ngoài là lưu manh nên mới gõ cửa trước xem trong nhà có người hay không để chúng có thể cậy cửa vào trong mấy phút tâu ngưng mi sợ đến mức sau lưng và cả lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh cô không muốn sáng sớm ngày mai biến thành một thi thể nữ vô danh xuất hiện trên mặt báo tâu ngưng mi run cầm cập b ò dậy không được cô không thể để lưu manh vào nhà cô cũng không muốn chết cô còn chưa hạ quyết tâm đến với hạ a lan sao có thể chết được chứ người bên ngoài vẫn đang cậy cửa âm thanh xoay nắm cửa ngày càng lớn tim của tâu ngưng mi đập càng nhanh cầm cái gì thì tốt cầm cái gì thì tốt đây tâu ngưng mi nhìn xung quanh không tìm thấy vũ khí vừa tay cầm gối r ử a thì nhẹ quá bỏ xuống gặt tàn thuốc nhỏ quá bỏ xuống cuối cùng cô nhìn thấy một bình hoa thủy tinh 4 ố n m cân quyết định cầm cái này tâu ngưng mi vội vã bước đến một tay cầm lấy bình hoa sau đó bước nhanh đến trước cửa cô định đưa mắt nhìn ra ngoài nhưng bên ngoài trời tối đen chẳng nhìn thấy gì nhưng đúng lúc có một k i a xét l ó e qua trong nháy mắt cô nhìn thấy bóng của hai người cái bóng đen thui mặc áo mưa nhanh quá vốn không nhìn rõ mặt bọn họ cúi đầu hình như đang cậy cửa tâu ngưng mi hoảng sợ lùi lại một bước gan của bọn lưu manh này cũng lớn thật dám chạy đến cậy cửa nhà thị t r ư ở n g thị trường của họ trong trời mưa gió vì lao ba cánh cả thành phố xông ra tiền tuyến nguy hiểm nhất nhưng chúng thì tốt rồi dám đến trộm nhà của thị trưởng đúng là mất trí m à tâu ngưng mi chuẩn bị xong cô định đợi khi chúng phá cửa xong xông vào sẽ dùng bình hoa đánh vào đầu chúng cô tắt đèn t i n trong tay đi trốn vào một góc tối hai mắt lại sáng vô cùng hai người ngoài cửa hình như đang thì thầm gì đó tâu ngưng mi muốn nghe rõ nhưng bên ngoài tạm thơm quá ồn ào vốn không nghe họ nói gì cuối cùng c â nghe người bên ngoài vui mừng hét lên một tiếng cửa mở rồi tâu ngưng mi vội d ơ bình hoa trong tay lên tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực cô không biết mình có thể đánh đuổi được bọn lưu manh này không chương 795, em thích một người đàn ông từ khi nào vậy nhưng bất luận thế nào cô cũng phải phản kháng một chút thân là một người có ý thức phản kháng bó tay chịu trói không phải là bản năng của cô tâu ngưng mi khẩn trương đến mức không dám thở mạnh cô muốn thời gian cứ dừng lại lúc này biết chừng nào nhưng hiển nhiên cầu phúc cũng chẳng có tác dụng gì câu nghe thấy tiếng cùn g cụt cửa nhà bị mở rồi nước mưa và gió tràn vào sấm nổ vang một tiếng cực lớn khiến thai của tâu ngưng mi sắp biết luôn tâu ngưng mi sợ đến cắn chặt m ô i cô cố gắng khống chế hai tay của mình không để nó run lên câu nghe thấy tiếng bước chân bước vào cũng nhìn thấy cái bóng đen đang bước một chân vào tâu ngưng mi hít thở sâu một cái nuốt nước miếng một chân bước ra đó giơ bình hoa trong tay lên đánh mạnh vào đầu người đó chỉ tiếc là cô nhắm mắt không ngắm chuẩn ngắm đánh vào đầu kết quả lại đánh vào vai bình hoa trên tay rơi xuống đất b ố t một tiếng vỡ tan lúc đó tim của t ô n g ngưng mi cũng ngừng đập suy nghĩ duy nhất trong đầu cô lúc này là số cô đúng là xui xẻo mà bóng đen đó liền xoay người lại t ô n g ngưng mi sợ vội ôm đầu ngồi bẹp xuống rất nhanh cô cảm thấy một đôi tay lạnh cóng đặt lên vai cô đôi tay đó lạnh kinh người cách một lớp áo cũng cảm thấy như sắp lạnh cóng vậy lúc đó tâu ngưng mi phát ra một tiếng hét trói thai à à à. thật ra không phải cô nhát gan mà là đôi tay đặt trên vai cô nó làm cô cảm thấy như tay của hắn không phải đặt trên vai cô mà đang bóp lấy cổ cô thật đáng sợ cô ôm lấy đầu khẩn trương nói tôi vẫn chưa sống đủ trên người tôi không có tiền tôi chỉ mượn nhà bạn ở nhờ tôi lúc này các người vào đây cũng vô dụng tâu ngưng mi không nghe thấy tiếng cười phát ra trên đầu mình bây giờ cô sợ gần chết chỉ lo ngày này năm sau là ngày dỗ của mình cô vẫn chưa sống đủ khó khăn lắm mới động lòng với một người đàn ông còn chưa dỗ dành người đó chết đi đúng là chết không nhắm mắt đôi tay lạnh cóng trên vai bóng vô vô mấy cái tâu ngưng mi sợ run cầm cập thương lượng một chút anh có thể đừng giết tôi không tôi vẫn chưa sống đủ khó khăn lắm tôi mới thích một người đàn ông tôi còn chưa kịp biến anh ấy thành cha dượng của con trai tôi nữa em thích một người đàn ông từ khi nào vậy hắn là ai tâu ngưng mi vô thức đáp anh ấy là là vừa nói hai chữ tâu ngưng mi đã xứng người giọng nói này sao sao lại giống giọng của hạ an lan vậy cô nuốt nước miếng mấy cái dần mở mắt ra trước mắt vẫn là một màu đen cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một cái bóng đen cao lớn còn nghe thấy tiếng nước mưa rớt xuống từ người h á n phát ra tiếng tí tách cô không biết câu nói lúc nãy câu nghe là ảo giác của cô hay là thật nữa cô lắp bắp nói anh anh có thể nói thêm một câu không trong bóng tối câu nghe thấy tiếng cười của đối phương là anh đừng sợ một luồng sáng sáng lên trước mắt t ô n g ngưng mi khiến cô cuối cùng cũng nhìn rõ người trước mặt khi cô nhìn thấy mặt của hạ a lan khoe mắt t ô n g ngưng mi cay cay suýt nữa là khóc cô đột nhiên bủ nhào đến ôm lấy hạ an lan dọa chết em rồi sao anh trở về lại gõ cửa anh gõ cửa gõ cửa tốt xấu gì anh cũng phải nói một tiếng anh là ai em còn tưởng là người xấu muốn cậy cửa chứ cơ thể hạ an lan cứng đờ ra vốn không ngờ tâu ngưng mi lại đột nhiên nhào đến ôm anh chương bảy trăm chín mươi sáu bủ nhào đến ôm lấy anh cả n g ư ờ i anh căng lên nhưng rất nhanh chóng đã thả lỏng hạ an lan giơ tay lên nhẹ nhàng ôm lấy tâu ngưng mi tiểu vỗ về vô vô lưng của cô miệng khẽ cười dịu dàng nói xin lỗi là anh quá sơ suất làm em sợ rồi hạ an lan bận rộn suốt cả ngày chìa khóa rơi mất lúc nào cũng không biết đến trước cửa nhà sơ vào túi mới phát hiện rơi mất chìa khóa anh muốn thử xem xem giờ này tâu ngưng mi đã ngủ chưa nên mới gõ cửa hai cái không thấy tâu ngưng mi mở cửa anh mới tưởng rằng cô đã ngủ rồi thư ký nói với anh hay là gọi lớn một chút gọi t ô n g ngưng mi dậy nhưng anh không để cậu ấy gọi thế nên anh và thư ký hai người tìm được một sợi dây thép loay hoay một lúc mới mở được cửa kết quả vừa bước vào vai đã bị đập mạnh một cái sức lực lúc nãy của t ô n g ngưng mi đúng là rất lớn đập vào vai anh đến giờ vẫn còn đau thư ký ôm đống đồ bước vào nói tô tiểu thư cô đừng sợ chúng tôi trở về rồi tôi khụ khụ Ngầm lên nhìn thấy hai người đang ôm nhau, đầu thấy hai chân thư ký lập tức đứng lại, ho hai ôm cậu h thư â n ký l p tức tiếng, đứng che định g lại, hai i ho ấ khuôn mặt đang ngượng mặt chắc ủ a m ì n Cậu c h chắn lúc này bản thân vốn không nên bước vào cậu nên đứng ở ngoài dầm mưa mới phải không xem rõ tình hình đã vội bước vào làm bóng đèn đáng ghét làm cản trở người ta thư ký thật muốn bước trở ra nhưng đã muộn rồi hai người đang ôm nhau đã chú ý đến cậu tâu ngưng mi sau khi kinh ngạc cuối cùng đã ý thức được hành động của mình hơi quá sao cô lại nhào đến ôm lấy hạ an lan đây quả là còn bất ngờ hơi cả việc có lưu manh xông vào nhà nữa cô vội buông tay thả hạ an lan ra và bước lui lại hai bước vội kéo giãn khoảng cách với anh mất đi cảm giác vòng tay ấm áp lông mày hạ an lan khẽ nhíu lại anh dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn thư ký rồi nhẹ buông tay xuống thư ký cảm thấy ánh mắt đó của hạ an lan khiến cậu có một cảm giác giống như đã rơi xuống nước sắp bị chết chìm vậy tâu ngưng mi vội chỉnh lại tóc không dám nhìn hạ an lan cô cúi đầu khẽ hắn giọng nói k h ủ em em không ngờ các anh lại về trễ như vậy em cứ tưởng cứ tưởng là người xấu nên hạ an lan mỉm cười ừm tính cảnh giác cũng không tệ làm tốt l lắm ngón tay của anh khẽ động đậy trên tay hình như còn vương vấn hơi ấm của cô cảm giác làn da mềm mịn có lẽ ở ngoài anh đã buôn ba cả ngày cũng có thể do bên ngoài quá lạnh lúc này anh vẫn rất lưu luyến hơi ấm từ người tâu ngưng mi tâu ngưng mi nhìn thấy mảnh vỡ của bình thủy tinh mới nhớ lại lúc nãy hình như cô đã đánh hạ an lan lúc nãy em đã đánh trúng anh à, anh anh có bị thương không vai bên trái của hạ an lan vẫn đang đau âm ỉ anh mỉm cười cũng may không sao xin xin lỗi em chưa nhìn rõ đã ra tay là do em quá kinh ngạc tâu ngưng mi bây giờ đang cảm thấy bản thân không có mặt mũi nhìn anh cô ở lại nhà người ta còn ra tay đánh chủ nhà nữa hạ an lan đột nhiên bước đến gần cô giơ tay thân mật sờ sờ đầu của tâu ngưng mi em không sai làm đúng lắm lúc này có người đến gõ cửa không nhìn rõ đó là ai thì không thể dễ dàng mở cửa tâu ngưng mi sững người một lúc cô cứ cảm thấy động tác này của hạ an lan có hơi quá thân mật hơi thở của anh phả đến hòa vào không khí làm tim cô đập nhanh hơn tâu ngưng mi có hơi hoảng nói em để em quét dọn chỗ này một chút chương 797, phá nhân duyên của người khác sẽ bị trời trừng phạt hạ an lan kéo tay cô đợi đã em đừng núp ních ở đây để anh quét dọn em đừng đi lung tung cẩn thận d ấ m phải tim của tâu ngưng mi liền tan thành nước tối qua anh cũng vậy tối nay cũng vậy một người đàn ông trước mặt một người phụ nữ lần đầu tiên thể hiện sự quan tâm có lẽ là ngụy trang nhưng lần thứ hai đó chính là phẩm chất của anh thư ký ở một bên trơ mắt xem cậu cảm thấy ánh mắt tâu ngưng mi nhìn hạ an lan sắp nổ bong bóng luôn rồi chẳng còn nghi ngờ gì nữa cô đã hoàn toàn bị thị trưởng thu phục rồi thư ký không biết nên biểu thị đồng tình hay nên cảm thấy cô ấy rất hạnh phúc vì theo cậu quan sát thị trưởng đại nhân trước giờ luôn giữ mình trong sạch của cậu hình như cũng có cảm giác với tâu ngưng mi thư ký t h ầ m lắc đầu ôi đúng ra cậu không nên bước vào phá hỏng nhân duyên của người khác sẽ bị trời phạt đó hạ an lan không để tâu ngưng mi nhúc ních cô cứ ngốc n g h ế t đứng ở đó chẳng dám nhúc ních gió lạnh ngoài cửa thổi vào cô cũng không cảm thấy lạnh cô nhìn thấy thư kỳ đang đứng ngoài cửa ôm đống đồ cũng không dám nhúc ních giờ mới cảm thấy ngượng vừa n ã y chắc cậu ấy đã thấy hết rồi cũng thấy cảnh cô nhào vào lòng hạ an lan rồi còn nhìn thấy dáng vẻ như phát điên của cô mặt tâu ngưng mi nóng hổi để đỡ ngượng cô cười ngượng ngủng nói hôm nay hai người rất bận phải không thư ký gật đầu vâng thị trường rất bận từ sau khi xuất phát từ nhà đã đi thẳng đến kiểm tra đê điều mưa lớn chỉ đành dầm mưa ngồi thuyền đi rất xa thăm hỏi một tuyến quân cảnh đang trong lũ an ủi lòng dân khi ăn trưa chỉ ăn có hai đũa mì gói đây không phải là do tôi nói quá đâu thật sự chỉ ăn đúng hai đũa mì sau đó đã bận mãi đến tận bây giờ cơm tối cũng chưa ăn nước cũng chẳng uống được hai hớp cô không biết trước khi về vẫn đang phải họp giọng cũng khàn hết rồi gần như nói không ra tiếng nữa tôi nghe thấy thật sự cảm thấy chua sót thị trường chúng tôi đúng là không dễ dàng gì đừng nói anh chua sót tâu ngưng mi nghe thấy cũng cảm thấy chua sót thấy đau lòng cả ngày nay cô ở nhà chẳng đi đâu không phải chịu mưa chịu gió không cần ăn đói mặc rách chỉ nghe âm thanh bên ngoài cũng đã cảm thấy sợ rồi nhưng cả ngày nay hạ an lan lại chẳng nghỉ ngơi được một phút mỗi giây của anh đều buôn ba khắp các nơi trong thành phố vì cuộc sống của tất cả người dân trong thành phố này nhưng cô ở nhà còn đang thất vọng sao anh lại không về ăn cơm với cô trước đây tâu ngưng mi cảm thấy khoảng cách giữa cô và hạ an lan là do một số nguyên nhân khách quan tạo thành vì anh quá ưu tú cô quá bình thường vì anh chưa kết hôn còn cô đã kết hôn nhưng bây giờ cô cảm thấy Quan nhiều. giữa hai người họ càng lớn, càng lớn, càng hệ họ thưa ký thấy vẻ mặt Tông rất hình như rất lo lắng cho Hạ vẻ vẻ Mi Ngưng lắng, lắng lộ lo lo n Lan.、Cậu、tưởng cô đang đau lòng thị trưởng, liền nghĩ, giúp thị trưởng nhà ta một lần, nếu có thể giúp thị trưởng đau ta Cậu cô có thị thị một thể thị thoát giúp giúp ký tiếp tục nói tối nay tôi vốn cho rằng thị trưởng không dự định trở về nhưng không ngờ sau khi ngài ấy học xong đã hỏi tôi mấy giờ rồi vừa nghe đã hơn mười giờ liền vội vã bảo tôi chuẩn bị xe về nhà tôi nói với thị t r ư ở n g đường xá bị ngập nước quá sâu không thể lái xe được tôi muốn khuyên ngài ấy đừng về dù sao trời cũng mưa to như vậy buổi tối trở về rất nguy hiểm nhưng thị t r ư ở n g nói đã hứa với cô tối về ăn cơm với cô nhất định phải về không đi xe được thì dùng thuyền chương 798, đừng làm phiền tôi tôi muốn nói chuyện yêu đương thư ký vốn muốn kể chuyện này ra để tâu ngưng mi cảm động một chút nhưng không ngờ tâu ngưng mi n g h e xong hai mắt đã đỏ lên thư ký nhìn thấy trong mắt câu ngân ngân nước đột nhiên cậu có chút hối hận nếu để thị trưởng nhìn thấy nói không chừng còn tưởng cậu làm gì tô tiểu t h ư mất tô tiểu thư cô cô đừng khóc cô mà khóc tôi tôi tôi không biết phải làm thế nào đâu nếu để thị trưởng nhìn thấy chắc chắn sẽ dạy dỗ tôi một trận mất t â ngưng mi hít hít mũi anh ấy trở về chỉ là vì đã hứa với tôi sẽ về cùng tôi ăn cơm vâng ạ đúng là như vậy không vì điều gì khác thị t r ư ờ n g chúng tôi tôi hiểu rất rõ ngài ấy là một người rất nghiêm túc chuyện ngài ấy đã hứa nhất định sẽ làm được nếu chuyện ngài ấy không muốn hứa ngài ấy sẽ không đưa ra câu trả lời rõ ràng tâu h ngưng mi cúi đầu sao anh ấy lại tốt như thế giờ thì tốt rồi làm lòng cô nảy sinh lòng tham tốt đến mức trong lòng cô biết rõ giữa hai người họ có khoảng cách nhưng cô vẫn muốn thử nhưng như thế cũng là vì anh quá tốt cô không dám đi tranh giành cô không muốn đi phá hoại trong lúc tâm trạng tâu ngưng mi đang đan sen nhiều cảm xúc hạ an lan đã trở lại anh nhìn thấy thư ký nhữ mày nói sao cậu còn ở đây thư ký lúc đó còn lờ mờ tôi hạ an lan không cho cậu có cơ hội nói cậu về trước đi trong lòng thư ký lúc đó như có hàng vạn con ngựa lao qua hắt cậu vất vả đi dành phiếu cho thị trưởng đại nhân nỗ lực giúp anh g i à n h hảo cảm trước mắt tô tiểu thư mong hai người họ có thể thành một đôi nhưng thật không ngờ thị trưởng đại nhân lại qua cầu rút ván cậu có thể thu lại hết những lời lúc này không không thì như v ậ y đi dù sao ngoài trời cũng đang mưa to dù sao thấy trời cũng trễ thế rồi dù sao cũng nhờ cậu đội mưa đội gió đưa ngài trở về、Ô. ngôi nhà này lớn như vậy giữ cậu lại ngủ một đêm thì có làm sao dù cho chê cậu là một cái bóng đèn nhưng không sao cậu sẽ tự động tắt điện âm thầm trong bóng tối tuyệt đối không ảnh hưởng hai người nói chuyện yêu đương những lời này không ngừng vang lên trong lòng thư ký cậu rất muốn nói hết ra nhưng h i ệ n nhiên là vô dụng vì hạ an lan vốn không đếm xỉa tới anh nói hôm nay cậu cũng vất vả rồi về nghỉ ngơi cho tốt đi nếu ngày mai báo dừng rồi thì đi làm bình thường nếu vẫn chưa dừng thì không cần vội có chuyện quan trọng hăng đến đón tôi thư ký hiểu rõ trong câu này có ý gì nếu không có chuyện gì lớn đừng đến làm phiền tôi vì tôi bận yêu đương rồi may mà tâm tư t ô n g ngưng mi tốt cô nhìn ra bên ngoài xoa xoa cánh tay đang run lên trời tối như vậy rồi mưa vẫn chưa cạnh hay là để thư ký ở nhà ta tạm một đêm đi thư ký liền vội gật đầu quả nhiên vẫn là tô tiểu thư tốt bụng lòng dạ mỹ nhân thật tốt tốt hơn lòng dạ hẹp hòi của hạ an lan nhiều người tốt như cô sau này phải trở thành thị trưởng phu nhân có cuộc hôn nhân hoàn mỹ mới đúng chỉ là cô gái tốt như vậy đầu hóc không được tốt sao lại bị ngoại hình của thị trưởng đại nhân gặt chứ không nhìn rõ bản chất hắc cám của ngài ấy nếu cô ấy đến với thị t r ư ở n g vậy chẳng phải là may mắn của thị trưởng đại nhân sao thời tiết như vậy nên để cậu ở lại chú một đêm sao lại nhỏ nhen như vậy sau này mọi người còn phải gặp nhau mỗi ngày mà nhưng cậu còn chưa mở lời hạ an lan đã nói cậu ấy còn có việc riêng cần làm ở lại đây không tiện lắm không thể làm lỡ việc của cậu ấy có phải không chương bảy trăm chín mươi chín hạ an lan lương tâm của ngài đâu rồi hai tròng mắt của thư ký cũng sắp rơi ra rồi cậu chỉ muốn hỏi một câu hạ an lan lương tâm của ngài đâu rồi nói ra những lời này lương tâm của ngài có biết đau không không đúng hỏi thửa ngài ấy vốn không có lương tâm nếu tối nay trên đường cậu về gặp phải bất chấp gì ngày mai trở thành một thi thể sau khi biến thành quỷ cậu nhất định sẽ đến tìm hạ an lan đòi mạng tâu ngưng mi tin thật lúc này cô với mỗi câu nói của hạ an lan đều không hề nghi ngờ là tin tưởng tuyệt đối tâu ngưng mi tiếp nối nói thế à vậy t h ì tiếc quá trên đường về cậu nhất định phải cẩn thận chú ý an toàn thư ký đ i ê n t i ế t tô tiểu thư cô đừng tin lời hạ an lan tôi đâu có việc riêng gì lòng dạ độc gác của ngài ấy chỉ vì không muốn tôi ở lại làm bóng đèn thôi cô nói thêm một câu giữ tôi ở lại đi mà tâu ngưng mi hình như nghe thấy lời kêu gọi trong lòng cậu ấy hỏi đúng rồi thư ký trương cậu vẫn chưa ăn tối phải không mắt thư ký sáng lên vội vã gật đầu vâng vâng vâng đến giờ vẫn chưa chưa ăn tối mau tô tiểu thư cô mau giữ tôi ở lại cùng ăn tối bất luận thị trưởng nói gì tôi nào có sợ dù cho sau này không được làm thư ký thị trưởng nữa tôi cũng phải ở lại ăn bữa cơm này nhưng tâu ngưng mi lại nói cậu đợi một chút tâu ngưng mi quay người bước đi hạ an lan liền vội kéo cô lại cẩn thận dưới chân em em quên mất tâu ngưng mi cười ngượng ngùng cô mở đèn tin trong tay lên soi đường chạy đến bên bàn ăn hạ an lan không n ú c ních anh xoay người dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thư ký ánh mắt đó khiến thư ký cảm thấy cả người đều như đang bị treo lên quất đánh vậy nhưng cậu không định khuất phục cậu háng r ộ n g quay đầu nhìn chỗ khác tâu ngưng mi nhìn số thức ăn trên bàn chuẩn bị rất nhiều rau nhúng l ẩ u nhưng đều là sống cả không thể ăn những món có thể trực tiếp cho vào miệng thì không nhiều xem một vòng cô bê một đĩa thịt viên đã c h i ê n xong chạy trở ra cô đưa đĩa thịt viên đến trước mặt thư ký tối nay tôi chuẩn bị nấu lẩu tiếc là cậu không thể ở lại cùng ăn thịt viên này đã chiên qua rồi không cần nấu lại cũng có thể ăn luôn cậu cầm đi về ăn tối ít nhiều cũng có thể lót dạ tâu ngưng mi không nghe thấy lời kêu gọi từ nội tâm thư ký cũng không giữ cậu ở lại ăn cơm chỉ tặng cậu một đĩa thịt viên trong lòng thư ký lúc này con tồi tệ hơn cả thời tiết bên ngoài tô tiểu thư tôi biết cô là người có tấm lòng tương đối thực tế nhưng cô cũng không cần thực tế quá như thế lẽ nào cô thật sự tin lời thị t r ư ở n g sao hạ an lan n h u mày mắt cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thịt viên anh nói thư ký là người dân tộc thiểu số không thể ăn thịt heo tâu ngưng mi kinh ngạc hả cô nhìn những viên thịt trên đĩa vậy vậy giờ phải làm sao thư ký nói thầm trong lòng hạ an lan xem như ngài tài giỏi cậu vội đỡ lấy đĩa thịt viên từ tay tâu ngưng mi không không không tôi ăn tôi ăn thịt heo là thị trưởng nhớ nhầm rồi nhà tôi đợi này qua đời khác đều là người hán thật đó không tin cô xem chứng minh thư của tôi này vừa nãy là tôi quá xúc động tô tiểu thư cô thật tốt quá cảm ơn cô thư ký đã nhận được cảnh cáo của hạ a lan nếu cậu còn không đi thì cả đĩa thịt này cậu cũng đừng hòng đem đi được chuyện đã như thế dù gì cũng không chơi lại hạ an lan thư ký đành không cam tâm rời đi chương tám trăm bóng đèn mau đi đi cậu khư khư ôm chặt cái đĩa an ủi chính mình lần này đến cũng không ngồn công ít nhiều cũng được đĩa thịt viên nhìn thấy ánh mắt của thị trưởng đại nhân chưa cả đĩa thịt viên này cũng không m u ố n cho sau khi hiểu rõ tình hình thư ký vội vã rời khỏi thị trưởng tô tiểu thư vậy tôi không làm phiền hai vị nữa tạm biệt tâu ngưng mi gật đầu tạm biệt đi đường cẩn thận thư ký dùng áo mưa bọc quanh đĩa thịt viên với tay tạm biệt tâu ngưng mi cậu mang đôi giày đi mưa bước qua khu ngập nước đến bắc chân được người trên thuyền kéo lên sau đó rời khỏi tay hạ an lan đặt trên vai cô bên ngoài lạnh vào trong đi vai tâu ngưng mi khẽ run lên gật đầu ở được hạ an lan đóng cửa mưa gió đều bị ngăn ở bên ngoài trong phòng khách dường như phút chốc đã ấm lên vài độ tay của hạ an lan tự nhiên buông xuống khỏi vai tâu ngưng mi anh nói em dùng đèn tin soi giúp anh để anh quét dọn mảnh thủy tinh dưới đất cho sạch em cứ đứng đó đừng n ú c n í c h nhé dạ tâu ngưng mi thật sự nghe lời đứng ở đó chẳng n ú c n í c h gì dùng đèn tin soi cho hạ an lan đợi sau khi anh quét dọn mảnh thủy tinh xong bỏ rác vào thùng cô vẫn đứng đó không n ú c n í c h hạ an lan bước đến trước mặt cô giơ tay búng nhẹ vào trắng cô đã quét xong rồi còn không n ú c n í c h tâu ngưng mi đỏ mặt che chán mình lại hả xong rồi sao cô lại cảm thấy hạ an lan hình như càng ngày càng thân mật với cô tuy không có cử chỉ quá đáng nào nhưng cái này nhưng những cử chỉ nhỏ như đặt tay lên vai s ờ s ờ tóc búng chán đều là những việc mà những người rất thân rất thân mới được làm hạ an lan làm như thế sẽ khiến cô hiểu lầm đêm đã rất khuya hạ an lan đứng trước mặt cô khiến cô thở dốc cô hỏi anh anh vẫn chưa anh tối phải không hạ an lan mỉm cười ừ giờ rất đói trong nhà có đồ ăn phải không có có em em đi mở bếp hâm nóng lại tâu ngưng mi liền bước vội vào bàn ăn hạ an lan đi phía sau đi từ từ thôi không vội để anh giúp em tâu ngưng mi liền nói anh không cần giúp em anh đi thay quần áo ướt trên người trước đi em nấu chút t r à gừng cho anh để tránh cảm lạnh được đợi sau khi hạ an lan thay đồ xong tâu ngưng mi đã tìm thấy một nồi lẩu trong bếp bỏ nước lẩu vào vậy sẽ có thể ngồi trên bàn ăn vừa ăn vừa nhúng lẩu cô nhìn hạ an lan nói anh đợi một chút một lát nữa thôi trà gừng sắp nấu xong rồi chẳng mấy chốc tâu ngưng mi đem một bát trà gừng đưa đến trước mặt hạ an lan m a u uống đi tuy mùi vị không ngon nhưng có hiệu quả trừ hàn rất tốt anh đã dầm mưa cả ngày hàn khí trên người chắc chắn rất nặng hạ an lan ngửi thấy mùi gừng hơi n ồ n g có chút không muốn uống anh thật ra không cần uống cái này sức khỏe anh rất tốt rất ít khi bị bệ tâu ngưng mi sụ mặt sức khỏe có tốt đi nữa cũng không thể không yêu quý bản thân như vậy mò uống đi uống xong chúng ta có thể ăn cơm rồi nếu anh chê mùi vị không ngon không sao em đã chuẩn bị kẹo cho anh đây chắc là lúc trước thanh ti thường ăn chỉ cần anh uống xong em sẽ đưa kẹo cho anh ngay cô giống như đang dẫu con trai mình uống thuốc vậy nên mới có thể lấy kẹo làm q u à hạ an lan cười không được khóc cũng không xong trong mắt cô rốt cuộc anh là người hấu trĩ đến mức nào chứ nhưng hạ thị trưởng đã trưởng thành vẫn đồng ý được rồi